Thấy hiên viên ngọc đi và tới, mọi người lại một lần quỳ xuống hành lễ, hiên viên hoàng thần thái Thản nhiên mà đứng dậy, cười kêu lên, hoàng cô cô. Đối với phía dưới quỳ một tảng lớn người, hiên viên ngọc làm như không thấy, đoàn trạng uy nghiêm mặt chỉ có đang nhìn hiên viên hoàng khi xả ra một nụ cười, hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây? Nàng tuy là hoàng thượng thân cô cô, cho dù nơi này là nhà nàng, ở hoàng thượng không ngồi xuống khi, nàng cũng là không thể đi trước ngồi xuống, bởi. Vậy, đi đến hiên viên hoàng tạ phía dưới, ngừng lại, mở miệng hỏi. Hoàng cô cô mời ngồi, hiên viên hoàng lại lần nữa ngồi xuống, đối với hiên viên ngọc nói. Thế hiên viên ngọc ở hắn phía dưới đoàn chính mà ngồi xuống sau, mới chậm gì gì mà nói, hoàng cô cô, ngươi nhà này nhưng không yên ổn, đại hoàng tử là chậm thực yêu thích hài tử, hiện giờ như vậy, chậm thân là phụ thân hắn, tự nhiên không thể làm hắn có hại chịu ủy khuất, này hôn sự chỉ sợ nếu là phải sửa lại, người nói đúng không? Phía dưới hiên viên ly vừa nghe hiên viên hoàng lời này, không chỉ có là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn nảy lên vui sướng, thực yêu thích hài tử, xem ra thực mau hắn liền có thể lên làm thái tử. Đối với chính đường phát sinh sự tình, hiên viên ngọc biết được cũng không nhiều, vừa nghe hoàng thượng nói như vậy, dục dài tươi cười có chút miễn cưỡng, bất quá rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn thực mau liền khôi phục bình thường, ta có thể nghe một chút hoàng thượng lý do. Sao? Hiên Viên Hoàng cũng không có nói lời nói, mà là nhìn phía dưới quỳ người trầm mặc hồi lâu. Lúc sau đều đứng lên đi. Vừa lúc chậm cũng muốn nghe xem các ngươi ở nháo cái gì. Nói xong, sương mặt đối với Hiên Viên Ngọc Hoàng cô cô xin yên tâm. Nếu như thật là có người dám vô cứ gây rối, chậm cũng sẽ vì Hoàng cô cô còn có toàn bộ trường nhạc hầu phủ làm chủ. Thấy Hiên Viên Hoàng đều nói như vậy, Hiên Viên Ngọc tự nhiên không thể nói thêm nữa cái gì, mà phía dưới quỳ người tạ ơn lúc. Sau, mang theo bất đồng tâm tình đứng dậy, thực mau, công việc này không quan hệ khách khứa ăn ý mà hướng hai bên thối lui, không ra tới một tảng lớn địa phương, lưu lại người liền phá lệ bắt mắt. Người là ai? Hiên viên ngọc nhíu mày, hỏi ngồi ở trên xe lăn ra các thanh lăng, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười, thái độ uy nghiêm mà tôn quý, thanh âm chẳng những nghiêm khắc hơn nữa mang theo một cổ tử cao cao tại thượng Ra các thanh lăng, ra các thanh lăng nói vừa mới rơi xuống quảng. Ra liền bưng một chén nước trong tiếng vào, nhìn thấy hiên viên hoàng cùng hiên viên ngọc, cung kính vững vàng mà hành lễ, cho dù là trong tay bưng nửa chén nước, động tác chốt nào đều không cảm thấy đột ngột. Ra các thanh lăng, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hôm nay là ta hầu phủ đại hỷ chi nhật sao? Hiên viên ngọc lạnh giọng hỏi, nàng cũng không bổn, nhìn ra các thanh lăng, tái kiến đứng ở hắn phía sau tư nguyệt, minh bạch đối phương thân phận, dù sao cũng là nhà nàng sự tình. Nàng hiểu biết tuyệt đối muốn do so người ngoài nhiều, thực mau trong lòng liền nắm chắc phải biết rằng nơi này là trường nhạc hậu phủ không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Cùng mỗi dung hạo nhiên giống nhau, tuy rằng sự tình nháo đến như vậy nông nổi, ở đây người có thể nói trong lòng đều là hiểu rõ, nhưng chỉ cần không hề tiến thêm một bước, cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế. Lấy máu nghiệm thân, nếu là những người khác có lẽ nghe thấy hiên viên ngọc lời nói cảnh cáo, cùng uy hiếp. sẽ xem ở hoàng ra mặt mũi trường nhạc hầu phủ còn có hứa phủ vân thượng không hề truy cứu nhưng này đối ra các thanh lăng phải làm sự tình tới nói là một đinh điểm ảnh hưởng đều không có bọn họ ra các phủ hiện tại đã như vậy còn có cái gì đáng sợ còn có cái gì là bọn họ không thể mất đi sao uy hiếp thật là buồn cười hiên viên ngọc theo như lời những lời này đó từ kế hoạch ngay từ đầu bọn họ liền biết đến hiên viên ngọc thấy ra các thanh lăng gàng bướng hồ đồ ngẩn Đầu nhìn về phía Tư Nguyệt kia ánh mắt sắc bén đến cùng dao nhỏ tựa mà, ngươi cũng xác định muốn làm như vậy. Nàng hy vọng cái này có thể là, nàng thân cháu gái nữ nhân có thể thức thời một chút. Dân phụ không biết công chúa lời này là ý gì, dân phụ chỉ là hy vọng có thể còn mẹ để một cái công đạo. Tư Nguyệt cười nói, không nghĩ tới hôm nay nàng nhân thật ra thành mềm vỏ hồng. Ngươi, hiên viên Ngọc không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy không biết điều, đang muốn muốn nói lời nói, hoàng. cô cô chẩm cũng muốn biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào chẩm mơ hồ nhớ rõ năm đó trường nhạc hầu phụ cùng ra các phụ hôn sự vẫn là chẩm một tay thúc đẩy hiên viên hoàng nói làm hiên viên Ngọc trong lòng chợt lạnh nghiêng đầu nhìn hiên viên hoàng như cũ mang theo cười nhưng hắn nói ai có thể phản đối thai hậu chỉ sợ có thể nhưng kia cũng chỉ là tại hậu cung ở hoàng thượng dung nhẫn trong phạm vi trường nhạc hầu lấy máu đi quật mạnh như núi cho dù mộ dung hạo nhiên lại Không muốn, cũng không thể cãi lời, đương diện, ở hắn cắt qua ngón tay đem máu thời tức nhập nước trong trung khi, trong lòng còn tồn tại như vậy một tia may mắn, hy vọng cái này cùng ra các thanh lăng, lớn lên giống nhau như đúc nữ tự cùng hắn không có quan hệ. Vì sợ bị gian lận, cầm chén tự nhiên không có khả năng vẫn là gia cắt ra quảng gia, mà là bên người Hoàng thượng Diệp Công Công, Phu Nhân, Thỉnh. Tư Nguyệt nhìn trong chén một rò khuyết, nghĩ vừa rồi mổ dung hạo những ngón cái ở. ngón trỏ thường một dũng liền bại trừ huyết tới trong lòng rất là tò mò đối phương là như thế nào làm được đồng thời cúi đầu nhìn chính mình ngón cái cùng ngón trỏ thực xác định nàng là tuyệt đối không có như vậy bản lĩnh chẳng lẽ còn muốn nàng dùng hàm răng giảo phá mẫu thân ta tới đang ở tư nguyệt rối giấm cắn vẫn là không cắn thời điểm dương tây tây cười tủm tỉm mà rủi tay bắt lấy tư nguyệt ngón trỏ mẫu thân ngươi yên tâm không đau Ân tư nguyệt gật đầu quả nhiên nàng hài Tử đều là nhất chi kỹ bất quá thực mau, nàng liền trừng lớn đôi mắt nhìn một giọt huyết từ nàng mòn trỏ toát ra, theo sau nhỏ giọt ở diệp công công bưng trong chán lại là một chút đều không đau, cái này làm cho nàng cảm giác thật sự có điểm thần kỳ. Hiên viên hoảng mắt lạnh nhịn dưỡng tây tây thật cẩn thận mà bộ dáng, cười đến ngoan ngoãn mà an ủi, trong lòng toan khí lại một lần nhịn không được mà ra bên ngoài mạo, nhìn tư nguyệt là các loại không vừa mắt, đương tư nguyệt kia một giọt. Huyết nhỏ rọt thời điểm, tất cả mọi người ngừng thở, chừng lớn đôi mắt nhìn dịp công công trong tay cái kia chán, bọn họ rất rõ ràng, nếu là mộ dung hạo nhiên cùng nữ nhân này huyết trung hợp nói, ra các phủ tứ tiểu thư theo như lời nói liền không có sai, mà nàng càng có khả năng liền cũng không có bị thất tâm phong, đương nhiên, bọn họ quan tâm không phải cái này, mà là từ chuyện này khiến cho các loại hậu quả. Mộ dung hạo nhiên thẳng tắp mà đứng ở một bên, trầm mặt mà nhịn việc đã đến nước. này chân tướng là cái dạng gì hắn đã vô lực ngăn cản chỉ là nghĩ rất tốt khi sự biến thành hiện tại như vậy hoàn cảnh đầu của hắn rủ đến liền càng thấp mộ dung chỉ yên một thân đỏ thầm áo cưới sương mộ mênh mông một đôi đôi mắt đẹp không chớp mắt mà nhìn kia hai giọt huyết chậm rãi dung hợp như ngọc hàm răng cắn chặt môi dưới trắng nõn đôi tay khẩn bắt lấy màu đỏ rực gấm vóc trong lòng không được mà cầu nguyện bồ tát phù hộ không cần dung hợp ngàn vàng không cần dung hợp nhưng mà sự Thật lại là không chút do giữ hướng về nàng kỳ vọng trái ngược hướng mà đi, không bao lâu, hai giọt huyết cũng đã hoàn toàn dung hợp mà ở bên nhau, không chịu nổi như vậy đã kích nàng, mấy phen lung lay sắc đổ lúc sau, rốt cuộc lại một lần té ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, kinh thành đệ nhất Mỹ nhân, lúc này người mặc áo cưới, hơn nửa tên xảo dung nhan, cho dù là nằm liệt ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ bộ dáng, đều mang theo làm người vô pháp cử tuyệt Mỹ, nhưng mà, như vậy Mỹ đừng nói đối. Với ra các thanh lăng là vô dụng, đối thủ cầm bằng chứng Diệp Công Công liền cạn không cần phải nói. Diệp Công Công đem chén cung kính mà đoan đến hiên viên hoàng trước mặt, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền phất tay, làm hoàng cô cô nhìn xem. Hiên viên ngọc sắc mặt thật không tốt, nàng sớm đã nghĩ tới ai đầu sỏ gây tội, cũng không cách cứ nàng âm mưu thủ đoạn, chỉ là ở trong lòng thầm hận, vì sao năm đó nàng không có đem sự tình làm sạch sẽ một ít, lưu lại như vậy một cái sống sợ sợ chứng cứ. Đây là có chuyện gì? Lúc này, nàng có thể làm chính là sủy minh bạch giả bộ hộ đồ. Chậm cũng muốn biết, hiên viên hoàng cũng không vạch trần hiên viên ngọc, mà là nhìn về phía mộ dung hảo nhân, trường nhạc hầu, hiện tại có thể cùng chậm giải thích một chút sao? Hoàng thượng, vi thần biết tội, mộ dung hảo nhân bùng một tiếng liền quỳ dạp xuống đất, vi thần chỉ ra không nghiêm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hiện giờ đã bằng chứng như núi, hắn còn có thể nói cái gì duy nhất nên làm. chính là thỉnh tội còn có đem chuyện này trở thành ra sự tới xử lý hoàng thượng tư nguyệt đi đến ra các thanh lăng trước mặt đông dạng quỳ xuống đến nỗi vừa rồi một không cẩn thận quét đến hoàng thượng diện mạo nàng chỉ phải áp xuống trong lòng khiếp sợ tiếp tục nguyên lai kế hoạch nếu dân nữ mẫu thân cũng không sai như vậy thức tâm phong việc đó là lời nói vô căn cứ mẫu thân liền càng không thể có thể là chính mình thác cổ tự sát điểm này hiển nhiên ở đây người đều nghĩ Tới, trong lòng nhân thật ra có chút lý giải ra các thanh lăng, vì cái gì muốn lựa chọn ở như vậy nhật tử, không sớm cũng không muộn giờ lành tới quấy rối hôn sự, ở tướng quân phụ kia chuyện lúc sau, năm đó hầu phụ phu nhân có thể nói chính là gia các thanh lăng duy nhất thân nhân, uổng mạng ngần ấy năm, hiện giờ mới biết được chân tướng, trong lòng phẫn nộ là có thể nghĩ. Tư Nguyệt quỳ xuống Dương Thiền Hà, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo luyện đi theo quỳ gối nàng phía sau, ngồi ở trên xe. Lăng ra các thanh lăng một đôi mắt một mặt lạnh mắt thấy, không khí ở tư nguyệt nói ra kia lời nói thời điểm, ngừng trọng lên, thiên viên hoàng thân là hoàng đế, tự nhiên là nghe ra tư nguyệt lời nói ý tại ngôn ngoại, ra các ra tứ tiểu thư là bị mưu sát, cho nàng làm chủ cũng không có cái gì, chỉ là, nhìn quỳ bốn người trung có một bóng hình như vậy giống rộn ràng, hắn trong lòng liền không muốn, vì thế trầm mặt mà nhìn, hừ, xem các người có thể quỳ bao lâu, thiên viên ngọc Lễ mắt thấy quỳ. Trên mặt đất thần cháu gái như là kết băng trên mặt không có một tì tự ái, thấy hoàng thượng chậm chạp không nói chuyện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ yên, lại đây, đến tổ mẫu bên người tới. Nhưng thật ra đối với mộ dung chỉ yên vẫy tay khi, thanh ấm là khó được ôn nhu. Tổ mẫu, mộ dung chỉ yên mờ mịt mà nhìn hiên viên ngọc như là tạm dừng đã lâu, một đôi vô thố đôi mắt mới thanh minh lên, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, nàng trực giác đến là một hồi ác mộng, chỉ hy vọng chờ. Tỉnh lại lúc sau, nàng còn khoác áo cưới, vui mừng chờ đợi đại hoàng tử ngân thú. Nhưng mà, ngồi đau đớn trung quy làm nàng không thể ở lừa mình rối người, rốt cuộc nhìn không được, tiếng lên bổ nhào vào ở hiên viên ngọc trong lòng ngực, tuyệt vọng cùng bất lực tiếng khóc làm ở đây người đều nghe được chừa sót không thôi. Ngẫm lại mộ dung chỉ yên lại có cái gì sai? Phát sinh này đó chuyện của năm xưa khi, nàng mới bao lớn. Cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng kỳ thật cũng là vô tội, ở đây như vậy. Tưởng người cũng không ở số ít. Tư Nguyệt, Linh, ra các thánh lăng, giống nước lặng giống nhau đôi mắt nhìn sự không liên quan mình hiên viên hoàng, phủng ra các tỉnh vân linh bài tay khẩn lại khẩn, trên người khí lạnh càng thêm nồng đậm, hồi lâu lúc sau mới khẩu nói. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng Tư Nguyệt vẫn là nghe lời nói mà đứng dậy, mặt sao dương thiên hà phụ tử ba người tự nhiên không có lại quỳ đạo lý, mộ dung hảo nhiên, chuẩn bị tốt ta tứ tỷ của hồi môn, ta muốn hợp với ta. Tứ tỉ linh bài cùng mang đi. Hiên viên hoàng nhìn đi theo tư nguyệt bọn họ cộng đồng tiếng thối dương tay tay, trong lòng liền giận sôi máu. Mộ dung hảo nhiên sửng suốt thuộc về mộ dung tỉnh vân của hồi môn bọn họ chưa bao giờ có tính toán tên nốt quá, toàn bộ đều ở mộ dung chỉ yên của hồi môn bên trong, nghĩ vừa mới kia đột nhiên thoát ra tới nữ nhi theo như lời nói. Lâu như vậy hoàng thượng cái gì đều không có nói, có phải hay không nói hắn là đứng ở bọn họ bên này. Như vậy tưởng tượng hắn. Trong lòng có một vị tự tin, chưa nói không cho, chỉ là trầm mặt cũng không có trả lời ra các thanh lăng nói, cho thấy thái độ của hắn. Từ nguyệt xem đến minh bạch, nơi này cũng không phải nông thôn, nơi này người cho dù tầm từ so trong thôn người xấu xa âm hiểm gấp trăm lần, ở bên ngoài, bọn họ một đám đều là cao nhã hiệu lệ lại có phong độ văn nhã người, cho nên, nếu là mộ dung hạo nhiên thật sự không mở miệng nói trả lại, như vậy, bọn họ thật đúng là không có cách nào giống người trong. thôn như vậy duỗi tay đi đoạt lấy cựu cựu đi thôi tư nguyệt nghĩ nghĩ nàng quả nhiên vẫn là xem thường những người này bất quá thì tính sao thời gian còn trường đâu cho dù hôm nay mục đích cũng không có toàn bộ đạt tới nhưng đã đủ trơn nhạc hầu phủ uống một hộ vật ngoài thân mà thôi ra cách thanh lăng nghiêng đầu nhìn tư nguyệt không chút nào để ý tươi cười gật đâu hầu ra năm đó ở núi xô ta cũng chưa có thể bị xài lan hổ báo cấp ăn tươi nuốt sống mà ta hôm nay có thể Sống sơ sờ, sờ mà đứng ở chỗ này, đều chỉ thuyết minh một việc kia đó là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Đối với cái này thân mình thân sinh phụ thân ăn nói nhỏ nhẹ không có nửa điểm hỏa khí, mà nói xong lời này. Hoàng thượng, dân phụ cáo lôi. Nói xong, nắm dương hưng bảo tay, làm quản ra đẩy ra các thanh lăng, ý bảo dương thiên hà cùng dương tây tây soại người rời đi. Báo ứng, mẫu thân nói đúng, các ngươi này đó người xấu, nhất định sẽ có báo ứng. dựng tay tay là nhất không thể gặp người trong nhà chịu ủy khuất rõ ràng là này toàn ra người không biết xấu hổ hại chết mẫu thân mẫu thân nếu không phải mẫu thân mạng lớn chỉ sợ đã sớm đã chết những ở này đó người trong mắt bọn họ thế nhân thành từng bức ép sát người xấu đều là chút thị phi chẳng phân biệt người xấu vì thế nghẹn một hơi dựng tay tay rời đi phía trước rất là không phục mà hướng về phía ở đây người quá thiên viên hoàng nhìn cặp kìa trừng mắt chính mình mắt to Bên trong đã không chỉ là tối hôm qua, phẫn nộ, còn tăng thêm vài phần cừu hận, khi nguyên bản liền không nhỏ thanh âm ở hắn bên tai, như là sấm sét giống nhau mà nổ tung, tâm đột nhiên co giục lại, không tự giác, mà liền đem kia cùng rộn ràng có rất giống đôi mắt người xem thành rộn ràng, đây là rộn ràng ở nguyên rủa hắn, ở oán hận hắn sao. Nghĩ vậy dạng sự thật, tuy là tâm tính kiên cường đế vương, hiên viên hoàng đều có chút không tiếp thu được sự thật này, rộn ràng. Đó là hắn thân thủ mang đại nhi tử, cho dù là sao lại phụ tử quan. Hệ không có phía trước như vậy thân mật, nhưng ở trong lòng hắn, sở hữu hoàng tử gia ở bên nhau, cũng là so ra kém rộn ràng một người, thấp hèn mi mắt, không nghĩ đi xem kia một đôi mắt, trong lòng đau đớn thật giống như lần đầu tiên hạ lệnh trừng phạt rộn ràng thời điểm, như vậy. Làng càng, đang ở chấn an mộ dung chỉ yên hiên viên ngọc nghe được dương tây tây kêu gào, lửa giận một chút liền nảy lên trong lòng. ủy nghiêm thanh âm vang lên, người cho rằng người trước mặt đều là trút người nào. Có thể tha cho người ở chỗ này hô tô gọi nhỏ, người tới, cho ta đem hắn kéo đi xuống, loạn côn đánh chết. Dương Tây Tây kêu gạo làm vẫn luôn, bởi vì hôn sự khúc chiếc hiên viên ngọc trong lòng buồn bực, tức dẫn có phát tiết đối tượng, cả người sát khí song thẳng Dương Tây Tây mà đi. Vừa nghe hiên viên ngọc lời này, Dương Thiên Hà là sợ tới mức hồn đều không có, chạy nhanh mà đem Dương Tây Tây hồ ở sau người. Phản phức như vậy là có thể đủ bảo hộ dộn dàng giống nhau, trắng bịch mặt là hoàng. Toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng hắn có một chút hắn lại rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm người lôi đi phân khối, nếu không, phân khối liền không có. Các người này đó người xấu, đại phôi đảng, không chuẩn khi dễ ca ca ta. Nguyên bạn bị nắm dương hưng bảo, cảm giác được mẫu thân lạnh lẽo tay hoàn toàn không có ngày thường âm ác. Hắn trong lòng là có cùng dưỡng tay tay giống nhau phẫn nộ. bất quá hắn là nghe lời hài tử mới có thể ẩn nhẫn cùng mẫu thân rời đi nhưng hiện tại nơi này người thế nhưng muốn đánh chết hắn ca ca hắn như thế nào có thể nhẫn được tránh ra từ nguyệt tay vọt qua đi tiểu hài tử non nớt thanh ầm hốc mắt đỏ lên lại nỗ lực chịu đựng nho nhỏ thân mình tre ở dương thiên hà cùng dương tây tây trước mặt có vẻ có buồn cười càng có rất nhiều không biết lượng sức phồng lên mặt chừng mắt tròn tròn mắt to nhìn hiên viên ngọc ánh mắt tất cả đều là chán ghét đều cho ta kéo xuống bị như vậy liên tiếp không bỏ ở trong mắt thiên viên ngọc có trước phiền lòng khí táo trực tiếp mở miệng nói chậm đã vương tuyết quân nhìn hắn âu yếm đồ đệ kia bộ dáng kia cũng không phải là một đinh điểm đau lòng sao có thể chớ mắt mà nhìn hắn bị khi dễ công chúa xin hỏi bọn họ ba người đã phạm tội gì có vẻ hoàng quyền nguyền rủa hoàng tộc vương đại nhân này đó chẳng lẽ còn không đủ để xử tử sao Hiên viên ngọc bất mãn mà nhìn chạy ra vương tuyết quân, mang theo cười lạnh nói, vương đại nhân, đây là hầu phụ sự tình, ngươi vẫn là không, cần xen vào việc người khác hảo. Đa tạ công chúa hảo ý, chỉ là tiểu bảo là đệ tử của ta, hắn phạm sai lầm, kìa khẳng định là ta cái này làm sư phó không giáo hảo, vương tuyết quân cũng không có phản bác hiên viên ngọc nói, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thỉnh hoàng thượng cùng công chúa đáp ứng, ta nguyện ý cùng bị phạt. Sư phó, Dương Hưng Bảo nhìn quỳ trên mặt đất sư phó, đây là hắn lần đầu tiên thấy sư phó quỳ xuống, một đôi mắt toan trướng đến càng thêm lợi hại, trong lòng khó chịu vô. Cùng, nhìn này một đại trong phòng người, đột nhiên cảm thấy náo nhiệt kinh thành một chút đều không tốt. Vương Tuyết Quân quay đầu lại, cười nhìn Dương Hưng Bảo, hoàn toàn không thèm để ý mặt trên hoàng thượng cùng công chúa, không có việc gì, tiểu bảo. Vương Tuyết Quân sẽ nói lời này, tự nhiên là có điều dựa vào, đang muốn sự tử hắn. Cũng đến xem hắn những cái đó học sinh có đáp ứng hay không. Vương tuyết quân thỉnh tội nói vừa mới rơi xuống, thái chiến dương cũng đi theo đứng dậy, thẳng. thấp mà quỳ gối nơi đó, nói cái gì cũng không nói, chỉ bày ra một bộ muốn đánh liền đem chúng ta cùng nhau đánh chết hảo bộ dáng. Tức giận đến hiên viên là thật hận không thể đưa bọn họ cùng nhau đánh chết, nhưng hiên viên ngọc biết, trước mắt này hai người ở Đại Tề đều có có tầm ảnh hưởng lớn địa phương, nơi nào là nàng một cái không có thực quyền công chúa có khả năng xử trí. Tư Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, nhìn như cổ dùng hung ác ánh mắt chợ hiên viên, Ngọc Dương tây tây trong lòng thầm hận tiểu tử thúi, chợ có thể an toàn thoát thân sau hắn nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một phen, như thế xúc động tính cách, về sau toàn ra người sớm hay muộn đều sẽ bị hắn hù chết. Công chúa, toàn bộ ra các phủ cũng chỉ dư lại như vậy sáu cá nhân, người nếu thật muốn đánh liền cùng nhau đánh chết hảo. và các thanh lăng âm lãnh thanh âm vang lên. Đến nội vương đại nhân cùng thái đại nhân, đây là ta ra các ra sự tình, không cần phải các ngươi. Nhọc lòng, thiên viên ngọc sửng suốt, nàng cho dù là cái nữ nhân, cũng biết hoàng thượng là không có khả năng đối ra các phủ gia tay, những nhìn ra các thanh lăng bộ dáng, lại nghĩ chính mình thân là công chúa, muốn sự tử ba cái râu riêng người đều liên tục bị uy hiếp, nếu nàng liền như vậy thỏa hiệp, nàng mặc mỗi hướng nơi nào gác. Về sau, còn có ai sẽ đem hắn cái này tiên để sủng ái nhặt thân mọi tử để vào mắt. Vì thế, tức giận công tâm hiên viên Ngọc quyết định vòng khai ra các thanh lăng. Lạnh lùng cười, các ngươi đều thất thần làm cái gì, ta nói mặc kệ dùng sao. Cho ta đem này ba người ngay tại chỗ sự quyết. Nói lời này đồng thời, chỉ vào dương thiên hà phụ tử ba người, hôn sự dù sao đều như vậy. Hừ, một cái hai mà đều tới uy hiếp ta, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, rốt cuộc là các ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Lão yêu bà, dương tây tây nghiến răng nghiến lợi mà nói. đề phòng mà nhìn nghe xong hiên viên ngọc nói hướng bọn họ dựa lại đây thì vệ hiếp mắt nhìn bọn họ rút gia quan đào cha tiểu bảo không sợ ta sẽ bảo hộ của các ngươi vừa thấy dương tây tây động tác cho dù hiện tại còn không rõ ràng lắm này toàn ra chi tiết nhưng vị kia kêu dương tây tây chữa bỏ một khuôn mặt giơ tay nhấc chân thần thái nói chuyện đều cực kỳ giống phía trước thái tử gia. lại nghĩ tối hôm qua sự tình diệp công công nóng nảy hắn lại nhắc rõ ràng hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng thái tử ra nếu như chờ đến hắn điều tra rõ hắn thật là thái tử ra nói nghĩ hắn thế nhưng ở trước mặt hoàng thượng bị thương kia hậu quả diệp công công là không dám tưởng tượng cả người dung lập cập lúc sau trán lá gan kéo một chút hiên viên hoàng ống tay áo hoàng thượng hiên viên hoàng bị như vậy lôi kéo xạ Bừng tỉnh thời điểm, liền thấy hai cái thì về cửa đau hướng dương Tây Tây mà đi, kia một khắc, hắn trong lòng sinh ra chưa bao giờ từng có sợ hãi, sợ tới mất cả người đều không thể nhúc nhích, tâm lập tức liền nhảy tới cổ họng. Cho dù là biết phân khối biết công phu, những dương thiên hà, nhìn kia phím lãnh quan mang theo sát ý đau hướng tới dương Tây Tây Huy đi thời điểm, hắn cái gì cũng không dám tưởng, liền ở trong nháy mắt thoát khỏi dương Tây Tây bảo hộ. Chỉ là dùng hắn thân thể cường tráng nhanh chóng mà che ở hai cái nhi tử trước mặt, hai tay dùng sức mà đè nặng hai người đầu, hồ ở trước ngực, sợ hãi tâm không ngừng nhảy lên, thậm chí hai chân đều ở run lên, mồ hôi lạnh đại viên đại viên mà đi xuống lưu, nhưng hắn cũng hiểu được, không thể đổ buông ra. Nhìn kia hai thanh đao hướng tới dương thiên hà bối chém tới, lúc này tư nguyệt cả người đều ở phát run, chừng đến lớn nhất bắt hành tất cả đều là sợ hãi. Tại đây một khắc, tự hồ thời gian bị vô hạn kéo dài, toàn bộ hoàn cảnh là yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đình chỉ hô hấp cùng động tác trợn tròn mắt nhìn một màn này, chỉ có bị che trở dương hưng bảo cùng dương tây tây đang không ngừng mà chạy dụa. Thẳng đến hừa, cha các thanh lăng âm hàng lạnh lẽo thanh âm vang lên. nên một tiếng, hải thanh quan đao từ trung gian ngành sinh sinh mà tách ra, loãng soạn chặt đất đao rơi xuống trên mặt đất. Hai cái thì về đồng tử đột nhiên mở rộng, theo sau ngã xuống đất, trừ bỏ giữa mày một cái điểm đỏ, liền không có bất luận cái gì sinh lợi. Đợi hồi lâu đều không có cảm giác được đau đớn Dương Thiên Hà đang nghe, đến động tỉnh sau mở to mắt, có chút mờ mịt mà xoay người, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Cha, người không sao chứ? Dưỡng tây tay cùng Dương. Hưng bảo rất là khẩn trương hỏi. Dương Thiên Hà lắc đầu, không có việc gì, bất quá, lúc này muốn cười ra, tới chấn an một chút chấn kinh hai cái nhi tử kia một khuôn mặt là, vặn vẹo được hoàn toàn không thể xem. Không có việc gì đi, Thư Nguyệt là mấy cái bước đi tiến lên. Không có việc gì, chỉ là Dương Thiên Hà nói xong lời này, hai mắt vừa lật hướng tới Thư Nguyệt Phương hướng hôn mê bất tỉnh. Cha, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo đồng thời kêu lên, không chết đâu, phỏng chừng là dọa. Tư Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, thân mình đều ở run lên, này xuẩn nam nhân, quá nặng, phân khối, nhanh lên lại đây đỡ cha người. ta mau chịu đựng không nổi. Nga, dường Tây tây lúc này mới hoàn hồn, hắn tra trọng lượng đối với tập võ hắn tới nói thật không tính cái gì, rủi tay liền ôm Dương Thiên Hà làm hắn dựa vào trên người mình, nghiêng đầu vừa thấy, bị Dương Thiên Hà bạch đến liền môi đều không có một tia huyết sắc mặt hoảng sợ, mẫu thân, cha sắc mặt sao khó coi như vậy à, dọa tới rồi. Nói thật ra, tư nguyệt hiện tại tâm can đều ở bang bang thẳng nhảy, chúng ta mau chút trở về đi về sau đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch, tuyệt đối muốn tăng lớn đối hoàng quyền nhận thức, còn có đối cái này khoa học giải thích không thông vũ lực giá trị, cũng yêu cầu càng thêm coi trọng mới được. Nói xong, ngồi sổm tử, đem đồng dạng dọa tới rồi dương hưng bảo ôm lên, vuốt hắn đầu, không có việc gì, tiểu bảo, chúng ta này liền về nhà, sợ đứa nhỏ này bị dọa ra cái gì tốt xấu Tới, tư nguyệt nhẹ giọng mà hống nói. thiên viên ngọc nhìn ngã trên mặt đất thị vệ, so với sợ tới mất hồn đều mau đã không có tư nguyệt toàn ra, nàng là tức giận đến cả người đều ở phát run, chậm đã, vừa mới là ai ra tay. Đứng ra, kia thị vệ là nàng phái ra đi, hiện giờ đã biến thành thi thể, đây là trắng trợn táo bạo mà cùng nàng đối nghịch. Tiếp theo, có phải hay không liền phải đối với nàng động thủ? Lão yêu bà, ngươi đủ rồi a. dương tây tây nghĩ vừa rồi mạo hiểm, tuy rằng bị cha như vậy, bảo hộ hắn cảm thấy thật an tâm, những nghĩ bị dọa hôn mê cha hỏa khí không phải một chút đại, căm tức nhìn này hiên viên ngọc, quắc, đủ rồi, thế dưỡng tây tây không có việc gì, hiên viên hoàn tâm cuối cùng về tới chỗ cũ, bất quá thực mau tức giận dâng lên, hét lớn một tiếng, so với hiên viên ngọc gần là nảy hai chữ, khiến cho ở đây người đại khí cũng không dám ra, thảo những người nảy hai chân đều đang không ngừng mà run run. Hoàng cô cô, ở chậm trước mặt động đao tử, người lá gan. Cũng thật không nhỏ à. Hiên viên ngọc kinh ngạc mà nhìn tức giận hiên viên hoàng, lại ở tiếp xúc đến hắn lạnh băng ánh mắt khi, sợ tới mức không dám nói cái gì nữa. Nhưng mà, cũng không phải hiên viên ngọc cái gì đều không nói, hiên viên hoàng liền sẽ không truy cứu hắn sợ đã chịu kinh hách, mộ dung hảo nhiên triệt hồi hết thảy chức vị, chờ ngươi hảo hảo đem nhà ngươi trướng khí một mịt lộng sạch sẽ lại nói, trả lại ra các ra của hồi môn. Mang đi ra các tỉnh vân linh vị, đến nỗi mộ dung chỉ. Yên, nói tới đây, nhìn thoáng qua nhật của dựa vào hiên viên ngọc trong lòng ngực cô nương, vốn là gia cát ra thứ nữ, không xứng bị hoàng tử chính phi, biếm làm thiếp thất. Một hồi lời nói xuống dưới, có thể nói là quanh co, mộ dung chỉ yên vừa nghe lời này, hai mắt vừa lật, đuổi kịp dương thiên ha ngất xỉu đi nện bước. Trong lòng mọi người cũng rất kinh ngạc, thiếp thất. Hoàng thượng luôn luôn là khoan dung, như thế nào đột nhiên liền trở nên như thế nghiêm khắc, bọn họ cho rằng, cho dù, không phải chính phi, cũng là chắc vị Hoàng thượng, hiên viên ngọc đau lòng nhà mình cháu gái, Con muốn nói cái gì, nhắn nhìn lúc này hiên viên hoàng, kia khó coi sắc mặt một đống nói đều đè ở cổ họng, theo sau ở đôi phương một ánh mắt đảo qua tới thời điểm, ngạnh xinh xinh mà đè ép đi xuống. Đối với hiên viên hoàng như vậy sự phạt, trải qua như vậy một hồi nháo lúc sau. Tư Nguyệt đám người trong lòng cũng không cảm kích, sáu cái nhẫn, một cái che trở, một cái liền phải rời đi. Mà Tư Nguyệt nghĩ về nhà có phải hay không muốn một lần nữa suy xét? Hôm nay hiên Viên Hoàng nhưng không giống như là cái Minh Quân bộ dáng, Tiểu Bảo đi con đường làm quan chi lộ thật sự không có vấn đề sao? Dụng ràng, từ từ nhìn Dương Tây Tây thế nhưng còn cái kỹ thuật nhìn không hề ưu điểm, hắn liếc mắt một cái là có thể thấy được rõ ràng Minh Bạch Bình Phạm Nam nhân rời đi. Hiên viên hoàng nhịn xuống lòng tràn đầy toan khí, đứng dậy, mở miệng kêu lên, hắn này vừa ra thanh, làm ở đây tất cả mọi. Người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là hiên viên ly, đối với này dụng ràng hai chữ, kia có thể nói là hắn thờ ấu ác mộng. Vừa mới người có hay không bị dọa đến, rất ít thế ôn hòa ngữ khí, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hừ, chỉ là, càng lệnh người kinh ngạc đến cầm bóc da chính là, dương Tây Tây là hoàn toàn không cảm kích, không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi cùng bọn họ là cá mẹ một lư, cựu công, mẫu thân, chúng ta đi. Vốn dĩ liền phải rời đi sáu người, tự nhiên là sẽ không có ý. Kiến gì? Vì thế, hiên viên hoàng liền như vậy chớ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, biết nhìn không thấy lúc sau mới đối với hiên viên lì nói, nơi này giao cho ngươi, hảo hảo xử lý, hồi cung. Nói xong lời này. Hiên viên to lớn bước rời đi, một đám người cung tiễn hiên viên hoàng rời đi, Vương tuyết quân cùng thái chiến dương hai người đồng thời đứng ra, công chúa, đại hoàng tử, cao từ, Sự tình đều như vậy, hiên viên ngọc chẳng lẽ còn có thể đem khí rơi tại này hai người trên người, nặng đầu óc, còn không có hư rớt, đến nỗi một thân tân lan phục hiên viên ly, càng là không có khả năng khó xử hai người, cười nói, làm hai vị cười gian, đi thong thả, không tiễn, bất quá, thái độ tuy rằng hảo. Lúc này lại hoàn toàn không có giống ngày xưa như vậy lôi kéo làm quen tâm tình. Có vương tuyết quân cùng thái chiến dương mở đầu, chính nội đường khách khứa một đám tiếng lên cao thư, phụ hoàng ý tới ta tưởng mọi người đều minh bạch, này chỉ là trường nhạc hầu phụ gia sự, hy vọng đại gia có thể. quản trụ miệng mình, hiên viên ly tươi cười trung mang theo cảnh cáo mà nhắc nhở nói. Này đó khách khứa cái nào không phải nhân tinh, liên tục gật đầu đến nỗi chuyện lớn như vậy. Muốn tre lắm, vậy muốn xem trường nhạc hầu phủ người có hay không kia bản lĩnh. Chờ đến sở hữu khách khứa đều rời đi sau, cô tổ mẫu, không có việc gì ta luyện cáo từ chờ chơi một hồi, hy vọng các người có thể đem chị Yên đưa đến ta trong phủ. Nói xong lời này, đối với người của hắn nói, cho ta chuẩn bị một bộ quần, áo, là, chủ tử. Trận này hôn sự tới rồi tình trạng này, hơn nữa hoàng thượng nói, đã không có khả năng ở có cưới hỏi đàng hoàng. bái đường thành thân việc một cái thiếp thất mà thôi, đỉnh đầu kiệu nhỏ đưa đến bọn họ trong phủ là được. Hiên viên Ngọc tuy rằng, có chút không hài lòng hiên viên Ly trước sau như thế đại thái độ, nhưng nàng Minh Bạch hiện tại không thể nói cái gì, trước mắt vị này rất có khả năng là tương lai chữ quân, cho dù hiện tại chỉ yên là thiếp thất, chờ đến hắn đăng ký. Lúc sau, từ nàng làm chỗ dựa, trở thành một công chia chủ hẳn là không có vấn đề. Bởi vậy, nàng cho dù bất mãn cũng không thể nói cái gì, nếu không, triệu ủy khuất sẽ là chị Yên, ly nhì, hiên viên ngọc cười đến tự ái mà nói, tại đây chuyện thượng chị Yên là vô tội, nàng hiện giờ đã như vậy, hy vọng người xem ở ta mặt mỗi thượng có thể đối xử tử tế nàng một vài. Cô tổ mẫu yên tâm, cho dù chị Yên không thể vì chính phi, ta cùng nàng cảm tình cũng không phải giả. Hiên viên ly cười nói, vô, luận hiên viên ly nói lời này khi có bao nhiêu thiệt tình ở bên trong. Hiên viên Ngọc vẫn là yên tâm không ít, gật đầu, ngươi trong phủ gọn có một đống lớn sự tình, ta liền không lưu ngươi, vội đi thôi. Nhìn hiên viên ly người cầm một bộ bộ đồ mới lại đây, hiên viên Ngọc cười nói. Chờ đến hiên viên ly vừa ly khai, hiên viên Ngọc gương mặt tươi cười lập tức liền âm chầm xuống dưới, nhìn lưu lại nam nhân, ba cái là chính mình thân nhi tử, còn có một cái con vợ lẽ có thể trực tiếp bỏ qua, còn Phúc thần làm cái gì, mau chút sai người đem mấy thứ này triệt hạ tới. Hôm nay còn chưa đủ mất mặt a, quản gia lĩnh mệnh mà đi, làm người đi cha, cái kia kêu tư nguyệt nữ tử, còn có cái kia phân khối. Đừng, ngươi yên tâm, ta sạch cha. Mộ dung hạo nhiên sắc mặt cũng khó coi, hôm nay việc này, vừa thấy chính là có dự mưu, chỉ sợ vương tuyết quân cùng thái chiến dương trong lòng đều là hiểu rõ, nếu không, lấy kia hai người đối bọn họ trường nhạc hầu phủ thái độ, lại sao có thể tự mình tiến. Đến... Tuyết phỉ, hiên viên ngọc hiện tại trong lòng rất khó chịu, Tuyết phỉ cái này con dâu là nàng từ nhỏ liền coi trọng, chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng sẽ chỉ hôn, nàng chỉ phải ủy khuất Tuyết phỉ vì chắc thất, mấy năm nay nàng vẫn luôn đem trừng nhạc hầu phụ quản lý rất khá, nhưng hôm nay lại cho bọn hắn trong phố thập ra như vậy một cái đại cái sọt tới, nếu là một chút điều không trừng phạt nói, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Mẫu thân, hộ viện sự tình luyện làm phiền mẫu thân tạm thời. Trước quản lý Mộ dung hạo nhiên lạnh mặt nói, hứa tuyết phỉ đã từng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, chính là hiện tại đều như cũ mỹ lệ như cũ, lại vì hắn sinh hà hai cái nhi tử một cái nữ nhi, không hẳn là hai cái nữ nhi, trừng phạt trọng nói, đối hài tử nơi đó không hảo công đạo, đến nỗi tuyết phỉ, khiến cho nàng hảo hảo tỉnh lại đi. Ân hiên viên ngọc đối mộ dung hạo nhiên nói như vậy cũng không phản đối, Mẫu tử hai người tự hồ liền định ra hoàng thượng rơi rớt đầu sỏ gây tội trừng phạt. Chỉ là, hai người ai đều không có nhìn đến, vẫn luôn mặt không lên tiếng mặt khác ba cái huynh đệ mi mắt dưới chè khuất chào phúng. Hiên viên hoàng rời đi trường nhạc hầu phủ lúc sau, sắc mặt lãnh đến làm dịp công công tâm can đều đang không ngừng mài rung rẩy. hắn đương nhiên biết hoàng thượng không có khả năng là, bởi vì trường nhạc hậu phủ này đó suốt ruột sự tình, mà là vì kia phân khối, người thấy thế nào? Nô tài, dịp công công vượng nghe, đánh lên tinh thần, nghĩ nghĩ, trừ bỏ kia trương. Xa lã gương mặt, nô tài cơ hội liền phải cho rằng đó chính là thái tử gia. Hiên viên hoàng đột nhìn cười, này cũng liền khó trách ba năm người cũng chưa ra được rộn vàng rời xuống, nếu là dung mạo đều sửa lại nói, ngươi lại như thế nào đi ra? Chỉ cần rộn vàng còn sống liền hảo, là, nô tài cũng là như vậy tưởng, không phải dịp công công muốn đã kích hiên viên hoàng, nhưng chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra được tới, vì kia biến thân vì giường tây tây thái tử gia là thật sự không? Nhận biết các vàng có thể ngài, chỉ là, nô tài cho rằng, thái tử ra chỉ sợ đã xảy ra không nhỏ sự tình, nếu không, lại sao có thể nhận không ra hoàng thượng ngài tới. Chẩm không muốn nghe này đó, làm người gia tăng ra, chẩm muốn trước tiên xác định, kia đến tục cùng có phải hay không rộn ràng. Thiên viên hoàng nói tới đây, nghĩ nghĩ, còn có, người cấp mấy cái lão thần lộ ra điểm tiếng gió, lập đại hoàng tử vì thái tử việc tạm thời không cần đề cập, là, hoàng thượng, diệp công công. Trong lòng là thực vừa lòng, ở hoàng thượng trong lòng, sở hữu hoàng tử thêm lên đều so ra kém một cái thái tử gia, ở hắn diệp công công trong lòng cũng là đồng dạng như thế, chỉ là nghĩ đến thái tử gia, hắn trong lòng ấm áp đồng thời, lại nhịn không được lo lắng. Thiên viên ly trở lại hắn phủ đệ, những cái đó khách khứa sớm đã có ánh mắt mà rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ, điều tra rõ xuất hiện ở ra các thanh lăng bên người bốn người chi tiết, cái kia kêu tư nguyệt nữ nhân có phải hay không? Trường nhạc Hồ Phụ chân chính đích nữ hắn cũng không quan hệ, hôm nay chuyện này có mắt người đều biết, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, vấn đề là già ở trường nhạc Hồ Phụ. Duy nhất làm hắn để ý chính là, hôm nay hiên viên hoàng đối khác kia kêu phân khối tuổi trẻ nam tử để ý. Chủ tử, kia muốn hay không? quản ra thất giọng nói, ý tứ rất là rõ ràng. Hiên viên lý lắc đầu, tạm thời không cần, thông qua ba năm nỗ lực. Cho dù là phụ hoàng có lập hắn vì thái tử ý tứ, nhưng rốt cuộc hắn còn không phải thái tử, ở như vậy mấu chốt thường, vẫn là không cần làm dư thừa động tác. Lại nói, ra các phủ hắc y vệ phải bảo vệ sáu cá nhân, chỉ sợ trừ bỏ phụ hoàng hạ chỉ xử tử, muốn âm thầm xuống tay, thực hiện được tỷ lệ cơ hội là không có. Lại nói, tư nguyệt đoàn người, tỉnh trong viện, ra các thanh lăng cấp dương thiên hạ bắt mạch lúc sau, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ba người nghe xong lời này, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tư nguyệt sổ mặt nhìn dương tây tây cùng dương. Hưng bảo, vững vạn thanh âm nói, các ngươi hai cái, cùng ta ra tới. Bình tĩnh lại dương tây tây cũng biết chính mình gặp rắc rối, hiện tại hồi tưởng lên, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay lúc đó hắn vì cái gì sẽ như vậy mà xúc động, tư nguyệt. Nhiều như vậy thiên ở trung, tuy rằng ra các thánh lăng, không có cho bọn hắn người một nhà một cái gương mặt tươi cười. Nhưng lại là cực kỳ thích bọn họ, nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu một bộ ta sai rồi đang thương bộ dáng, có chút nhịn không? Được mà mở miệng, muốn thấy hai người cầu tình. Cựu cựu Tư Nguyệt Trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo, bọn họ hai cái chính là bị Dương Thiên Hà cấp quán đến, hiện giờ đều không thể vô thiên, ra tới. Ra các thanh lăng đi theo ba người ra cửa, làm quản gia ở bên trong chăm sóc, hồi tưởng Tư Nguyệt kia lời nói, trong lòng hoàn toàn không tán đồng. Muốn nói quán hài tử, Tư Nguyệt bản thân không cũng sủng không biên sao. Giang ngoài, Tư Nguyệt lạnh mặt nhìn đứng ở nàng. Trước mặt hai người, Tiểu Bảo, ngươi chạm một bên đi. Mẫu thân, Dương Hương Bảo nhỏ giọng mà kêu lên, nỗ lực mà đua khởi miệng, kia nhìn Tư Nguyệt đôi mắt nhỏ phải có nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Một bên đi, hôm nay việc này không phải người dùng này nhất chiêu luyện dùng được. Tư Nguyệt liếc xem mặt, không đi xem Dương hưng Bảo, ngành tâm địa nói. Dương Hưng bảo rũ xuống hai cái tiểu bả vai, đồng tin mà nhìn thoáng qua Dương Tây Tây, ca ca, ta giúp không được gì, người tự cầu nhiều phút đi. Dương Tây Tây, người gan vị người A, nghĩ đến phân khối hôm nay xúc động hành vi, nàng đều chỉ dám đối với trường nhạc hầu nói nói vậy, nàng không tin phân khối không rõ, hoàng thượng cùng công chúa đại biểu chính là cái gì, thế nhưng còn dám trực tiếp nhìn chằm chằm hai người giống giận, suy nghĩ cho tới hôm nay sẽ chịu kinh hách. Còn có nằm ở bên trong dương thiên hà, nói xong lời này, ban một tiếng dùng sức mà chụp một chút một bên cái bàn, người có biết hay không? Người hôm nay đang làm cái gì? mẫu thân, bọn họ đều không phải người tốt rõ ràng sai chính là bọn họ, dường tây tây có chút đau lòng tư nguyệt tay, nhưng tưởng tượng đến mẫu thân sở chịu ỷ khuất, còn có cha đã chịu kinh hách, đối kia một đám người, hắn trong lòng càng hận. Nga, vậy ngươi muốn thế nào? Tư nguyệt mặt càng thêm âm trầm. giết bọn họ, làm cho bọn họ vì bà ngoại định mạng, Dương Tây Tây trong lòng lại là là như vậy tưởng. Đó là hoàng thượng cùng công chúa đâu, kia lão yêu, bà không phải người tốt, kia hoàng thượng chính là ngày hôm qua mẹ mình, lại còn có cùng những cái đó người xấu đứng trong một chỗ, ta chán ghét bọn họ. Dương Tây Tây trên mặt không chút nào che giấu đối những người đó chán ghét, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, chỉ tiếc lấy ta công phu hoàng cung vào không được, nếu không nhất định phải cấp kia người xấu một cái giáo huấn. Bất quá, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, trường nhạc hầu phủ vẫn là có thể. Vừa nghe lời này, Tư Nguyệt cảm thấy nặng đều phải. Bị này chết hài tử cấp khí tạc, lại nhìn hắn một đến điểm cũng không biết sai bộ dáng, càng là giận không thể ác, đứng dậy, giơ lên tay phải. Mẫu thân, Tư Nguyệt. Dường hưng bảo cùng ra các thanh lăng thanh âm đồng thời nhớ tới. dương tây tây ngơ ngác mà nhìn Tư Nguyệt huy xuống dưới tay, tổng cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc. đã từng cũng có người chính là như vậy một cái tác không chút do dự phiến xuống dưới tâm đột nhiên đau xót sắc mặt cũng đi theo trắng nhìn như vậy dương tây tây tơ nguyệt nơi nào sợ tới mức đi tay nàng có thể đối chính mình tàn nhẫn cũng có thể đối dương thiên hà tàn nhẫn những hai đứa nhỏ nàng là thật sự luyến tiếc động một tiện tay đầu ngón tay ngạnh xinh xinh mà ngừng ở ly dương tây tây tây không không xa địa phương Dương Tây Tây hoàng hồn, liền thấy nhà mình mẫu thân nước mắt ao ào mà ra bên ngoài lưu, nguyên bản chuẩn bị bị đánh hắn tức khắc liền chân tay lúng cuốn lên, mẫu thân, ngươi này chết hài tử, cả đời này kêu to. Làm tư nguyệt rốt cuộc nhịn không được, khóc lóc nói, như thế nào liền như vậy xúc động, nếu là ngươi có bất chắc gì, người làm ta và ngươi cha, còn có tiểu bảo làm sao bây giờ? Ô ô, ngươi là muốn hồ chết chúng ta ngươi cam tâm sao? Dương Tây Tây lắc đầu, hồng mắt nói, mẫu thân, ngươi đừng khóc, ta biết sai rồi. Tư Nguyệt cũng không nghĩ làm hài tử chí hiểu, nhưng nàng chính là nhịn không được, nghĩ đến hôm nay sợ đã chịu kinh hách, nàng hiện tại đều cảm thấy cả người giác ruông, này vừa khóc. liền dừng không được tới, một bên Dương Hưng Bảo vừa thấy nhà mình mẫu thân khóc, cũng luyện nhịn không được đi theo cùng nhau khóc. Nhìn đứng ở trước mặt khóc đến độ mau thở hỗn hển Tư Nguyệt, Dương Tây Tây thình thịch một tiếng quỷ gối Tư Nguyệt trước mặt. Mẫu thân, nếu không ngươi đánh ta đi, đều là ta sai, bằng không cha cũng sẽ không chấn kinh, cũng sẽ không mệt mẫu thân lo lắng. Nói xong, bắt lấy tư nguyệt tay liền hướng chính mình mặt tiếp đón đi, ban làm không hề chuẩn bị tư nguyệt. Tay đau đồng thời, khiếp sợ, liền khóc đều quên mất dường tay tay, ngươi làm gì vậy, mau buông tay. Mẫu thân, dường tay tay trong mắt lóe lệ quang lại không có khóc ra tới, ngẩng đầu nhìn tư nguyệt. Tư Nguyệt hít sâu một hơi, ngồi trở lại ghế giữa, lúc này cũng không màn thói ở sạch gì đó, dùng tay áo một lau mặt thường nước mắt, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì hôm nay ngươi sẽ như vậy thất thường. Ngày thường ta nhận thức phân khối cũng không phải là như vậy xúc động người. Mẫu thân, cũng phát hiện sao? Dương Tây Tây có chút mờ mịt, theo sáu lắc đầu, ta không biết, hôm nay nhìn đến kia nam nhân một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, ta liền chán ghét thật sự, mẫu thân, người nói. Ta trước kia có thể hay không nhận thức người nọ, hoặc là hắn là ta kẻ thù. Người nọ, ngươi là nói hoàng thượng. Tư Nguyệt Tâm đột nhiên nhảy dựng, nàng nghĩ tới phân khối thân phận rất cao, nhưng nếu là cùng hoàng thượng móc nối nói, chỉ sợ cũng càng thêm không đơn giản. Ấn, dương tay tay, gật đầu, mẫu thân, người nói ta đều minh bạch, bọn họ một cái là hoàng thượng, một cái là công chúa, chúng ta chỉ là bình minh bá tánh, không thể treo vào bọn họ, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ta chính là nhịn không được, chính là hiện tại nghĩ đến hôm nay cảnh tượng, như cụ cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa ở thiệu. Nhìn mê mang giường tay tay, tư nguyệt tỉnh hạ tâm tới, không phải đã sớm mà quyết tâm sao? Vô luận phân khối cái gì thân phận, nàng cùng Dương Thiên Hà đều trở thành hại tử giống. Nhau chiếu cố, cẩn thận ngẫm lại sự tình hôm nay, phân khối tuy rằng xúc động, nhưng cũng là ở vì bọn họ bên vực kẻ yếu. Nghĩ đến đây, trong lòng hỏa khí đã không có. rủi tay lau đi giường tay tay trên mặt không ngừng khi nào dứt lời nước mắt phân khối vô luận như thế nào chúng ta đều là người một nhà điểm này ngươi minh bạch đi ân giường tay tay dùng sức gật đầu cho dù không có huyết thống quan hệ điểm này hắn lại trước đây đều không nghi ngờ cho nên không cần sợ hãi chỉ cần chúng ta toàn ra ở bên nhau còn có cái gì đáng sợ đâu tư nguyệt cười nói về sau tận lực tránh cho nhìn thấy hoàng gia người Nếu là bất đắc dĩ nói, phân khối, tận lực nhìn xuống không cần xúc động, thật sự nhịn không được liền tính, rửa bỏ sự tình gì, chúng ta cùng nhau gánh vác liền hảo. Mẫu thân, giường tay tay ôm tư Nguyệt chân, mặt ở nàng trên đuổi không ngừng mà cỏ. Bất quá, phân khối, tiểu bảo, sự tình hôm nay các ngươi vẫn là muốn chịu xử phạt. Tư Nguyệt mở miệng nói, đi cha, người trước giường quỳ đi, nếu hắn không cho các ngươi lên, các ngươi liền vẫn luôn quỳ. Ấn, đối với như vậy xử phạt. hai đứa nhỏ là một chút ý kiến đều không có ngoan ngoãn mà đi vào lãnh phạt ra các thanh lăng đối với tư nguyệt hành vi một chút đều không kỳ quái vừa mới ra tới thời điểm âm chầm mặt rất giống lại như vậy hồi sự bất quá chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ chính mình nhân thật ra giống cái hài tử giống nhau mà khóc một hồi đến nỗi đi dương thiên hà trước giường quỳ này xem như trừng phạt sao hắn hiện tại nhân thật ra rất kỳ quái tuy rằng hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đến làm người không đành lòng không sủng Nhưng nói thật ra, hắn thật sự thập phần tò mò, có như vậy một đôi sủng đến không biên cha mẹ, nảy hai hài tử như thế nào một chút đều không có trường oai. Người ở lọ lắng phân khối. So với hai đứa nhỏ, ra các thanh lang càng muốn sủng cái này cháu ngoại gái. Ân, cựu cựu, đêm qua, còn có hôm nay, hoàng thượng đối phân khối thái độ, ta tổng cảm thấy không, giống như là phân khối theo như lời như vậy, là thù địch quan hệ. Tư Nguyệt cười nói. Huống hồ, cùng hoàng thượng là địch, phân khối còn có đường sống sao? Ra các thanh lăng chầm mặt một chút mới mở miệng nói, đừng lo lắng, nếu thật sự tới rồi kia một bước, ta cũng, sẽ làm hát y vệ huynh tẩn toàn lực quyền lợi đưa các ngươi đến xa xôi địa phương, hảo hảo mà sinh hoạt. Tư nguyệt sửng suốt, đảo cũng không kỳ quái, ra cách ra thế đại chiến tương, sao có thể một chút thực lực đều không có? Cửu cửu ngươi đâu? Ta a liền ở cái này ra các phủ. Chúng ta đây cũng sẽ không rời đi, Tư Nguyệt kiên định mà nói. Có lẽ sẽ không đến kia một bước. ra các thanh lăng mở miệng nói, về sáu người không cần lo lắng bọn họ phụ tử ba người còn có an toàn của người, vô luận đi nơi nào, đều sẽ có hát y vệ bảo hộ, ít nhất ở Kinh Thành, có thể cùng hát y vệ so sánh với ám vệ cũng chỉ có hoàng thượng. Đa tạ cửu cửu. âm mưu tính kế Tư Nguyệt cũng không sợ, nhưng toàn ra người an toàn vẫn, luôn chính là nàng vào Kinh Thành về sau lo lắng nhất. Hiện giờ vấn đề này đều giải quyết, nàng liền có thể hảo hảo ngẫm lại, bước tiếp theo nên như thế nào lặng? Người một nhà, không cần khách khí như vậy. gia các thanh lang một mặt thản nhiên mà nói, khi thật phía trước tuy rằng có trường nhạc hầu phụ hạ nhân lời chứng, nhưng lòng ta cũng không có hoàn toàn tín nhiệm người, sợ dĩ yêu cầu lấy máu nghiệm thân, cũng có ta chính mình muốn biết trần tướng nguyên nhân ở bên trong. Tư Nguyệt có, trong nháy mắt kinh ngạc theo sau cũng liền bình thường trở lại. nàng kiếp trước kiếp này những cái đó trải qua cùng trước mắt người so sánh với căn bản là không coi là cái gì nếu ra các thanh lăng dễ dàng mà tin nàng kia mới kỳ quái đâu cựu cựu chúng ta là người một nhà tịnh viện, dương thiên hà phòng nội dương tây tây cùng dương hương bảo huynh để hai người quy quy cụ cụ mà quỳ gối trước giường đem sống lưng đỉnh đến thẳng tắp mềm mại dắng chắc đệm hương bồ làm cho bọn họ đầu gối Không cảm giác được một đính điểm đến từ mặt đất cứng đờ cùng lạnh băng, hai trường viên hồ hồ, trên mặt sớm đã đã không có ngày thường thảo hỷ cùng thuận túy tươi cười, yên lặng mà nhìn nằm ở trên giường dương thiền hà, nghĩ đến sự tình hôm nay, bọn họ như cũ là lòng còn sợ hãi. Tiểu bảo, hôm nay có phải hay không dọa đến ngươi? Đã lâu lúc sau, giường Tây Tây mới nhỏ giọng hỏi, nghĩ mẫu thân nước mắt, lại nhìn lúc này còn trắng bịt khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc quỳ dương hưng. bảo trong hai mắt ái này càng thêm mà nùng liệt dương hưng bảo lắc đầu không có ca ca nói xong nghiêng đầu thấy nhà mình ca ca vẽ mặt không tin khẩn mẫn cái miệng nhỏ thoáng nhìn, buông xuống đầu nói hảo đi ca ca ta thừa nhận kia hai cái thì vệ đau hướng ra chém lại đây thời điểm lòng ta xác thật là thực sợ hãi đều là ta trọc họa nếu không phải ta như vậy xúc động nói nghe dương hưng bảo theo như lời nói dương tây tây đều có thể đủ cảm giác được hắn ngay lúc đó sợ hãi Định là không cần chính mình thiếu, nếu như là cha hôm nay có cái tốt xấu, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, bất quá, dương tây tây nói mới nói được nơi này, so với hắn tiểu nhất hào mềm, như bông mang theo một chút lạnh lẽo tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng Ca ca, không phải như thế, ngươi cũng không có làm sai, tuy rằng đối phương là hoàng thượng quyền lợi rất lớn, lại phi thường lợi hại, một câu liền có thể muốn chúng ta toàn ra mệnh, nhưng đúng chính là đúng, sai chính là sai. hoàng thượng như vậy thiên vị hầu phụ những cái đó người xấu chính là hắn không đúng dương hưng bảo thập phần nghiêm túc mà nói lúc ấy lòng ta cũng là thực tức giận thật sự ta biết đối với dương hưng bảo cường điệu cùng với nói chuyện dùng sức trình độ Dương tây tây cơ hồ là lập tức gật đầu hắn xem đến minh bạch tiểu bảo cái dạng này cũng không phải đang an ủi hắn nhưng tiểu bảo cũng không có xúc động đó là bởi vì ta không có kia lá gan đối phương chính là hoàng thượng nói Tới đây, Dương Hưng bảo tạm dựng một chút, ngẩng đầu, nhìn Dương Tây Tây, lúc này mới mở miệng, bất quá, ca ca, tựa như mẫu thân vừa rồi theo như lời như vậy, vì chúng ta toàn gia đều có thể đủ hảo hảo mà tồn tại, ca ca cũng muốn tận lực chịu đựng, được không? Hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dương Tây Tây gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó nhổ ra. Phản phức như vậy là có thể đem hôm nay ngạn khuất tất cả đều tản mất giống nhau, nghĩ thầm, vô luận hoàng thượng cùng hắn có bao nhiêu sâu thụ, hắn có bao nhiêu chán ghét vì cha, mẫu thân, còn có tiểu bảo, hắn nhất định có thể nhìn xuống. Hai huynh địa nói chuyện, cho nhau khuyên lẫn nhau, trên giường nằm dương thiên hạ lại là trao mày, trong đầu một hồi lập loè vô số hàng băng ánh đao, một hồi lại là hoàng thượng. Cùng công chúa muốn xử tử bọn họ toàn ra người nói ở bên tai quanh quẩn, hắn là sợ hãi đến cả người đều đang run rẩy lại không biết nên như thế nào đi phản kháng. Đột nhiên, hình ảnh vừa chuyển, liền thấy ba người ăn mặc chưa hề. Hề quần áo trên lưng ấn đại đại thụ, tự kia chém đầu bài thượng viết tên làm hắn hải hùng khiếp vía, đợi cho mê đầu cấu mặt ba người ngẩng đầu, thấy rõ bọn họ dung mạo khi dương thiên hài gấp đến đồ không được. Tưởng kêu trong miệng lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm, muốn chạy đến bọn họ bên người đi, thân mình lại như là bị định trụ giống nhau, dùng sức toàn thân sức lực đều không thể nhúc nhích, chỉ có bên cạnh đao phụ mà đao thanh âm là càng ngày càng trói tai. cha Quy Dương! Tây tây cùng Dương hưng Bảo nhìn đột nhiên run dậy lên, lâm vào ác mộng bên trong Dương Thiên Hà, chạy nhanh kêu lên, hy vọng có thể đem hắn đánh thức. Cà cà, người xem cha mồ hôi trên tráng. Dương Hương Bảo nhìn ở gối đầu thượng không ngừng mà loạn choạng đầu Dương Thiên Hà, mồ hôi thật mau liền làm ướt tóc của hắn, trong lòng có chút hoảng loạn, xin giúp đỡ mà nhìn Dương Tây Tây, làm sao bây giờ? Không có việc gì, Dương Tây Tây nhìn Dương Thiên Hà sắc mặt tái nhật tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn là có thể, từ hắn trong thần sắc cảm nhận được hắn kinh khủng cùng sợ hãi, đều là hắn sai, Dương Tây Tây như vậy nghĩ, bất quá, nghe được tiểu bảo thanh âm. vội ổn định tâm thần, rủi tay dùng sức bẻ ra Dương Thiên Hà nắm chặt trăng tay, gắt ga mà cầm, tiểu bảo, người đi kêu mẫu thân lại đây, ta ở chỗ này thủ. Ân, dường hưng bảo gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài, mà lâm vào ác mộng trung Dương Thiên Hà, chỉ nhìn thấy trắng bóng Dương quan Hạ, đau khởi đau. Lạc, sau đó, tư nguyệt, tiểu bảo, phân khối thân mình đã không có đầu, phun ra máu tươi lập tức nhiễm hồng hắn hai mắt, a Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Dương Thiên Hà đột nhiên mở mắt. Cha, nhìn cả người đều ở phát ruông, bị hắn nắm tay một mảnh lạnh lẽo, không ngừng thở hỗn hển. Dương Thiên Hà, Dương Tây Tây sợ dọa tới rồi hắn, phóng thấp giọng âm mở miệng kêu lên. Dương Thiên Hà chớp mắt, lại chớp mắt, những quen thuộc trướng đỉnh, hoảng sợ biểu tình lại còn không có tan đi, cả người đều đắm chìm ở ác mộng trung không có tỉnh táo lại. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn khí tâm tình, hắn tuyệt đối là tưởng theo chân bọn họ cùng chết. Cha, không có việc gì, chúng ta hiện tại đã về nhà. Dương Tây Tây móc ra khăn tay, cấp Dương Thiên Hà trà lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng mà trấn an nói. Dương Thiên Hà nghiêng đậu, nhìn Dương Tây Tây, phân khối, người không sao chứ. Có chút khàn khàn thanh âm còn mang theo rung rẩy Không có việc gì, Dương Tây Tây cười, buông giả Dương. Thiên Hà tay Cho hắn đổ một chén nước, theo sau lại quỳ gối đệm hương bồ thượng, cha, ngươi uống điểm nước. Tư Nguyệt đi theo Dương Hưng bảo tiến vào thời điểm, Dương Thiên Hà không sai biệt lắm đã phản ứng lại đây, thấy ba người đều lo lắng mà nhìn hắn, nửa nằm ở trên giường cười nói, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là làm ác mộng mà thôi. Cũng không phải là ác mộng, hắn thiếu chút nữa đã bị hù chết, hiện tại biết sợ sao. Tư Nguyệt cười nói, này cũng không nên trách ta, nhớ rõ xuất. Phật trước ta liền trước tiên cùng người đã nói. Dương Thiên Hà nhìn Thế Nhi bình yên vô sự, ở đối lập trong mộng tâm tình, rất là thỏa mãn mà lắc đầu, chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta sẽ không sợ. hự cũng không biết là ai nhát gan mà dọa hôn mê bất tỉnh, vẫn là phân khối đem người bối trở về, tư nguyệt vẻ mặt khinh bỉ nói. Những nhìn người nam nhân này ánh mắt, nàng liền biết hắn nói chính là thật sự, nại xuẩn nam nhân tuy rằng tróng ván trúc, nhưng hắn yêu quý Thế Nhi chi tâm tuyệt đối. sẽ không do so bất luận kẻ nào thiếu về điểm này đã trải qua sự tình hôm nay nàng là sẽ không hoài nghi nhìn thoáng qua ở mép giường một quỳ vừa đứng hai cái nhi tử thanh âm lạnh lạnh mà nói dương hưng bảo quỳ hảo ta có kêu ngươi lên sao nói xong lời này xoay người đi ra ngoài đem không gian để lại cho này phụ tử ba người dương hưng bảo vừa nghe lời này vội ở giường tây tây bên người ngoan ngoãn mà quỳ xuống Mà lúc này, Dương Thiên Hà mới phát hiện, phân khối vẫn luôn quỳ, vội vàng. Ngồi thẳng thân mình, mở miệng nói, phân khối, tiểu bảo, các ngươi làm gì vậy? mau chút lên, trên mặt đất lạnh thật sự. Cha, thực xin lỗi, Dương Tây Tây lắc đầu, hôm nay là ta xúc động lỗ mãn, bằng không, cha cũng sẽ không chịu này kinh hách. Này không trách ngươi, là ta chính mình nhát gan, ngươi đừng lo lắng, ta thân thể hảo đâu. Dương Thiên Hà cười ha hả mà nói, ở hắn trong mắt. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo này hai đứa nhỏ là hắn trong lòng kiêu ngạo, bọn họ thông minh lanh. Lợi, chi ký ngoan ngoãn, đó là nhà ai nhi tử đều so ra kém, lại nói, hôm nay phần khối cũng không có làm sai. Nói tới đây, nghĩ đến lúc ấy cảnh tượng, Dương Thiên Hà có chút ngượng ngụng, Hoàng thượng thiên vị hầu phủ người, khi đó lòng ta cũng là tức giận, nguyên bản cho rằng Hoàng thượng là trên thế giới này nhất anh minh người, không nghĩ tới, nhưng là lòng ta sợ hãi, cho nên, không có phần khối dũng khí. cha ta biết công phu sẽ bảo hộ của các ngươi dương tây tây cười nói về sau cha cũng không nên đã quên ân ta cũng sẽ nỗ lực học công phu dương hưng bảo gật đầu dương thiên hà cười ta biết các ngươi đều là nhất hiểu thuận hài tử nhanh lên đứng lên đi nhìn hai đứa nhỏ đứng dậy hắn không nói ra lợi lạ cho dù là tiếp theo hắn chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được liền tính là phân khối võ nghệ cao cường nhưng hắn là hắn dương thiên hà nhi tử Phụ thân bảo hộ nhi tử ở trong mắt hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hôm nay buổi tối, dùng quá cơm chiều, Dương Thiên. Hà đối với tư nguyệt cùng ra các thanh lăng nói, hôm nay là có chuyện trì hoãn, ngày mai ta tưởng đưa phần khối cùng tiểu bảo đi vương đại nhân nơi đó. Ở Dương Thiên Hà trong mắt, tuy rằng thân nhạc mổ báo thụ vì ra các phụ những cái đó ổn mạng người báo thụ là chuyện rất trọng yếu, nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, hài tử học tập cũng không thể đình trệ. Tư Nguyệt gật đầu, và các thanh lăng là càng thêm sẽ không phản đối, bởi vì nàng rõ ràng, vương tuyết quân tài học là không thể. Nghi ngờ, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo huynh để hai người cũng không có gì ý kiến. Đêm nay, vẫn là Tư Nguyệt đưa ra các thanh lăng hồi cách phát sơn. đối với hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ cũng không có ở nhắc tới, cho dù là mặt sau xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng bọn họ lúc ban đầu mục đích là đạt tới. Nói vậy hiện tại trường nhạc hậu phu nhân tâm tình nhất định rất là mỹ diệu. Nửa đường thượng, chầm mặt hồi lâu ra các thanh lăng mở miệng nói, hoàng thượng kêu xuất khẩu rộn ràng, ta, làm người tìm hiểu một chút là đã mất tích ba năm nhiều thái tử, hiên viên hì. Từ nguyệt trong lòng nhảy dựng, dựng lại bước chân, bọn họ cũng là ở ba năm trước đây nhặt được phân khối, nếu thật là cùng cá nhân, ông trời trọ đồ này khai đến liền có chút lớn, chầm mặt hồi lâu mới làm không bình tĩnh tâm hơi chút ổn định xuống dưới. mân mân miệng, tìm về chính mình thanh âm, ôm cuối cùng một tia may mắn nói, phân khối hẳn là không phải hiên viên Hy hi, nếu không nói, hôm nay như thế nào sẽ, không có người nhận ra hắn tới. Nghe nói thái tử hiên viên hi có một vị âm họ sư phó, người nọ thần bí khó lường, không ai biết hắn trông như thế nào, người này y độc vô song, tính với luyện đan, võ công chính là nói thiên hạ đệ nhất điều không quá phận, ra các thanh lang một mặt nói. quan trọng nhất chính là ta buổi chiều còn phải đến một tin tức kia đó là hắn chế tác nhân phẩm mặt nạ có thể đạt tới lấy giả đánh cháo trình độ đây cũng là vì sao ngần ấy năm không ai biết hắn gương mặt thật nguyên nhân nơi ra người mặt nạ tư nguyệt nhướng mày trên mặt rõ ràng mang theo ngoài nghi chia sắc cửu cửu loại này trong truyền thuyết đồ vật thật sự tồn tại tồn tại ra các thanh lăng khẳng định mà nói trước kia ta liền đã từng gặp qua. Liện như vậy một chương mỏng như ve đồ vật đáp ở trên mặt, hoàn toàn có thể cho người nháy mắt luyện biến thành một khác khuôn mặt. Hôm nay buổi tối ta cẩn thận mà nhìn phân khối mặt, lắc đầu, thật sự không có nhìn ra nửa điểm không thích. hợp những cái dạng gì ra người mặt nạ có thể bảo trì ba năm lâu như vậy. Tư Nguyệt cười nói, cửu cửu cũng chưa nhìn ra tới dấu vết có lẽ phân khối kia một khuôn mặt chính là thật mặt, này ta cũng không biết. Ra các thanh lăng mở miệng nói, tư nguyệt, không cần còn có may mắn, phân khối chính là thái tử, cái này khả năng tính là là phi thường đại, người hiện tại nếu muốn chính là, kế tiếp người muốn như thế nào làm. Tư nguyệt trầm mặt nàng rõ ràng nếu cửu cửu đều nói khả năng tính. Rất lớn như vậy, phỏng chừng chính là sự thật. Ra các thanh lăng cũng không quấy rầy tư nguyệt, an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăng, nhìn không trung thảm đạm ánh trăng, xuất thần. Một trận mang theo lạnh lẽo gió đêm thổi tới, tư nguyệt cũng đi theo tỉnh táo lại, theo sau cười, bất quá, ngày tư cười trung mang theo trào phúng, nghe nói, hoàng thượng tính toán lập đại hoàng tử vì thái tử. ân và các thanh lăng nghe ra tư nguyệt lời nói bất mãn, thế dộn ràng bất bình, đây là tự nhiên, mặt, dù là biết hoàng thượng làm như vậy có hắn lý do, nhưng thân phận phân khối mẫu thân, nghĩ phân khối nếu là thái tử, lúc này mới ngắn ngủn ba năm. Liền đem hắn từ bỏ, tư nguyệt trong lòng tự nhiên là có bất mãn cảm xúc. Đến nỗi kế tiếp sự tình, thuyện đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về sau sự tình về sau lại nói, chỉ cần phân khối còn nhận chúng ta, hắn chính là nhà của chúng ta người, nghĩ đến một loại khác khả năng, tư nguyệt nhíu mày, cười tuyệt suy nghĩ, cho dù hắn khôi phục ký ức, không nhận. Chúng ta, kia cũng là hắn lựa chọn. Nếu hắn muốn cái kia vị trí đâu? Gia Cát Thanh Lăng, đối với Tư Nguyệt theo như lời nói nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi tiếp nói. Tự nhiên là đem hết toàn lực giúp hắn. Tư Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà nói, cửu cửu có thể hay không cảm thấy chúng ta không biết lượng sức. ra các Thanh Lăng nghe xong lời này, tuy rằng như cũ là cương tim mặt, nhưng ở trong lòng lại là gợi lên một mạc mỉm cười, quả nhiên là Gia Cát ra người, bên vực người. Mình thật sự, lấy các người hiện tại thực lực là có điểm 3 năm thời gian. Không tính đoạn, càng đừng nói trên triều đình sự tình thay đổi bất ngờ, phía trước thái tử lưu lại thế lực, cho dù còn có trung thành và tận tâm, chỉ sợ cũng thiếu đến đáng thương. Nói tới đây, ra các thanh lăng nói lạnh băng đến kỳ cục. Huống chi còn có hắn những cái đó huynh đệ, một đám như hổ trình mồi chuyên doanh, người nếu kiên trì như vậy, chờ đến phân khối là thái tử thân vẫn công khai, hơn nữa hiện giờ đã. Đắc tội trưng nhạc hậu phủ, hứa phủ, các ngươi sẽ đối mặt chính là thập diện mai phục. Khắp nơi toàn địch tình cảnh, kia có như thế nào? Ra các thanh lăng nói này đó, tư nguyệt trong lòng đương nhiên minh bạch, chính là, về sau sự tình ai có thể nói được chuẩn, cửu cửu, năm đó có thể đem chú ý tới đạt ra các phủ người, ngươi cảm thấy sẽ là người thường sao? Dù sao đều phải đối mặt, nhiều mấy cái cũng bất quá là tốn nhiều chút tâm tư thôi. Ra các thanh lăng nhưng không có tư nguyệt như, vậy lạc quan. Cho dù mấy năm nay hắn vẫn luôn đều đại ở từ đường, này cũng không tỏ vẻ hắn không có làm người đi tra năm đó sự tình, nhưng đến bây giờ, vẫn như cũ là một chút manh mối điều không có, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, này rất có khả năng sẽ liên lụy đến Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo. Ha ha, tư nguyệt đẩy ra các thanh lăng đi phía trước đi, cựu cựu vậy ngươi như thế nào không nói còn có khả năng sẽ liên lụy đến cựu cựu ngươi đâu? ân nếu là thật tới rồi nào một bước vì... không liên lụy cửu cửu chúng ta toàn gia liền dọn ra nơi này thế nào chẳng ra gì ra các thanh lăng lạnh mặt nói tính mịch giống nhau trong ánh mắt xuất hiện một mặt lộng lấy ánh sáng ngày hôm sau, dùng quá cơm sáng dương thiên hà mang theo hai cái nhi tử giá xe ngựa đi vương tuyết quân trong phủ từ ngày này khởi bọn họ quá trở về phía trước ở dương ra thôn như vậy sinh hoạt trở lại ra các phủ dương thiên hà bắt đầu nỗ lực mà khai khẩn trong phủ hoa viên ra các thanh lăng một Ngày như cũ có một nửa thời gian đại ở trong từ đường, cái gì cũng không làm, liền lẳng lặng mà đợi, mặt khác thời điểm, nếu không cầm thư cùng tư nguyệt đại ở bên nhau, một cái theo hoa, một cái đọc sách, lẫn nhau không quấy dày, rồi lại hài hòa ấm áp, nếu không liền chuyển xe lăng, một mặt lạnh mắt thấy Dương Thiên Hà bận rộn, tuy rằng hắn không thể lý giải nhìn bị sửa sang lại ra tới một mảnh mà, vì sao Dương Thiên Hà là có thể cười đến thực vui vẻ, bất quá, này cũng không gây trở ngại hắn. Tâm tình đi theo này toàn gia bốn khẩu tâm tình trở nên càng ngày càng sáng sủa. Chờ đến phân khối cùng tiểu bảo, rốt cuộc mua được vừa lòng tiểu cậu cùng con lừa con sau, ra các thanh lang sẽ đúng giờ mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhìn hai huynh đệ huấn cậu huấn lừa, có đôi khi, cũng sẽ thừa dịp hai huynh đệ không ở nhà, từ trong phòng bếp lấy tới xương cốt, mặc vô biểu tình mà đấu cậu. Trong vụ sau cá nhân, liên thuộc quản gia hành tung nhắc tới vô ảnh đi vô tung, thường xuyên biến mất. Không thấy, lại thường xuyên đột nhiên mà xuất hiện, ở chung thời gian một lâu, Dương Thiên Hà một nhà bốn người cũng thành thói quen. Bọn họ nhật tử quá đến nhưng thật ra thích ý, nhưng bên ngoài hỏi thăm này một nhà bốn người tin tức người lại không như vậy dễ chịu, Dương Thiên Hà bọn họ toàn gia sinh hoạt thật sự là quá có quy luật, căn bản không cần dùng như thế nào tâm là có thể tra được, nhưng trừ lần đó ra, bọn họ chính là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Nhưng ra buổi tối ở. Tại ra các phủ, ban ngày ở vương phủ học tập, hai cái phủ đệ, kia chói loại tiên hoàng tự tay viết sở thư biển hiệu cũng không phải là bài trí, muốn tiếp cận nói dễ hơn làm, hai cái phủ đệ thì vệ cũng không phải là ăn chay, phải người trà trộn vào đi, vậy càng đừng nghĩ, ra các phủ trừ bỏ quản ra, liền không còn có mặt khác hạ nhân, làm cho bọn họ như thế nào đi hỗn Vương phủ hạ nhân nhưng thật ra nhiều, những vương văn diệp vương tuyết thanh, còn có vương tuyết quân cái nào cũng không phải. Ngốc tự, bọn họ sao có thể sẽ lặn mấy tới hạ nhân tiếp cận Dương Hưng Bảo, cùng Dương Tây Tây. Vì thế, tháng Giêng 16 lúc sau không mấy ngày, nguyên bản xoa tay hầm hẹ muốn nhiều được đến rút chủ tiến ra các phủ, này toàn gia tin tức người không thể không hành quân lặng lẽ, đương nhiên còn có vài bác người ở ngày thứ hai liền ra kinh thành, hướng tới Tây Nam Phương hướng mà đi. Nguyên bản cho rằng như vậy một hồi đụa rỡn lúc sau, sẽ dẫn phát không nhỏ gió lốc, kết quả ở kế tiếp nữa. Tháng, bình tĩnh đến làm tư nguyệt đều có chút không thể tưởng tượng. Hai tháng một ngày buổi tối, Diệp Công Công cầm thật dày một chồng tình báo, đưa cho hiên viên hoàng, chờ đến hắn đọc nhanh như gió mà đem mặt trên nội dung sau khi xem xong, cười nói, nào có như vậy trùng hợp, rộn ràng sau khi mất tích không lâu, liền xuất hiện một cái dương tây tây. Đối với hiên viên hoàng nói, Diệp Công Công cực kỳ tán đồng. hẳn một cái âm độc chậm thiếu chút nữa khiến cho hắn giấu trời qua biển thiên. Viên hoàng nghĩ đến một loại khả năng thiếp đôi mắt lóng lánh nguy hiểm tinh quang, nhiều phá những người này cho ta đèm âm độc giám thị hảo, người khác hắn đào thoát, nô tài tuân chị Diệp công công cung kính mà nói. Chỉ là thiên viên hoàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn cơ hội xác nhận dương tây tây chính là hắn nhắc để ý kia một cái nhi tử thân phận ngày hôm sau, âm độc liền một sự phía trước điệu thấp, thần bí ném xuống bảo bối của hắn lọ luyện đang lấy một loại thương nhân. Không thể lý giải phương thức xuất hiện ở trước công chúng. Ngày hôm sau hoàng hôn, Dương Thiên Hà giá xe ngựa mang theo Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo Hạ học, ở hồi ra các phủ trên đường, vừa mới đi đến một nửa, đột nhiên luyện nhảy ra mười mấy trong tay cầm đại đao, sắc mặt hôn ác, thân cường thể trắng đại hát, đem xe ngựa bao quanh vây quanh, cướp bóc, đem đáng giá đồ vật đều lấy ra tới. Dương Thiên Hà vội vàng đem xe ngựa dừng lại, nghi hoặc mà nhìn trước mặt cầm đại đao đối với hắn. Đại Hán cướp Bóc, nơi này là kinh thành, hơn nữa, ở tại này mấy cái trên đường, tất cả đều là đại quan quý nhân thậm chí là hoàng thân quốc thích, hơn nữa hiện tại còn không thể tính trời tối đi, sáng sủa thật sự ở chỗ này, lúc này cướp bốc là hắn nghe lầm, vẫn là trước mắt những người này đầu óc đều hư nhức. Đúng vậy, cướp bốc. Khi đại Hán biểu tình càng thêm hung ác, đối với Dương Thiên Hà muốn may trong tay hắn đại đao. Ngồi ở trong xe ngựa Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bạo ở cùng thời. Giang đẩy ra cửa xe, hai khuôn mặt thường cũng không có sợ hãi, ngược lại là giật mình, đồng thời hỏi, xác định là muốn cướp bóc. Đương nhiên chính là cướp bóc. Khi đại hán dùng sức gật đầu, thô cuộn thanh âm một bộ rất là kiên quyết bộ dáng. Ca ca, ngươi thượng, giáo huấn bọn họ một đốn. Dương hương bảo cười nói, không có vấn đề đi. Thảo, đối với bảo bối đè đề nói, dương Tây Tây trước nay đều sẽ không phản đối, bọn họ công phu cũng không cao, ta có thể thu phục. Phân khối, cẩn thận, một chút, Dương Thiên Hà tưởng không rõ, hắn vì cái gì lại ở chỗ này gặp gỡ cướp bóc, bất quá, nhìn bọn họ trong tay đau, mặc dù phân khối tự tin tràn đầy, vẫn là không yên tâm mà dặn dò nói, đừng bị thương. Liền bọn họ về điểm này bản lĩnh, chút Lòng Thành, Dương Tây Tây nói xong, đang chuẩn bị động thủ, lớn mật đạo tặc, thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càng khôn bên trong, hành như thế thi tiện bất kham việc. trong mắt còn có hay không thiên lý vương pháp tồn tại các ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn chi tâm có thể nói là đất bằng vang lên như sấm sét thanh âm theo sau một cái người mặc thanh y đạo phục tay cầm phất trận trung niên nam tử tự trên trời giáng xuống đối với đám kia bọn cướp hảo một đốn lời lẽ chính đáng mà giáo huấn. Người, người, là ai hãy xưng tên ra kia một đám đạo tặc tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện đạo sĩ dọa tới rồi sắc mặt có chút trắng bịch nắm đao tay đều ở phát ruông kia dẫn đầu đoạt vỉ nuốt nuốt nước miếng miệng cọp gan thỏ mặt quắc lăng, lại không rời đi đừng trách ta thủ hạ vô tình trung niên nam tử sắc mặt thực bạch lớn lên phong thần tuấn tú thân hình thực gầy trên đầu quy quy cũ cũ mà kéo đạo sĩ đầu trong tay phất trận vung lên đứng ở chỗ nào hoàng hôn đem bóng dáng của hắn kéo đến thật dài nhìn đạo có như vậy vài phần tiên phong đạo cốt hương vị ngươi chờ Bị như vậy ngập đầu cường đại khí thế sợ tới mất lui vài bước đoạt phỉ, tự hồ biết bọn họ cũng không phải này đạo sĩ đối thủ, cấp thủ hạ. Đánh lui lại thu thập lúc sau, không cam lòng mà buông như vậy một câu, theo sau giống như là đột nhiên nhảy ra tới như vậy, cơ hội là trong chất mắt liền biến mất Dương Thiên Hà bọn họ trước mặt. Dương Thiên Hà mặt có chút hắc, xem náo nhiệt Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo, lúc này cảm thấy bọn họ đầy đầu đều là hát tuyến, nếu như không phải ở bên ngoài. bọn họ thật sự rất muốn đối với không trung viên một cái đại đại xem thường làm lơ xoay người lại bày ra một bộ ta là cao nhân ta là khác Người ân nhân cứu mạng bộ dáng đạo sĩ ở ăn ý mà đóng lại xe ngựa trước cửa cha đi rồi hai người đồng thời nói hảo dương thiên hà như là đồng dạng không có thấy trước mặt đạo sĩ huy tiên chuẩn bị rời đi uy kia trung niên đạo sĩ mày một trọn bất mãn mà ngăn trở dương thiên hà đường đi vị này đạo trưởng có việc dương thiên hà hảo tính tình hỏi ta cứu các ngươi chẳng lẽ các ngươi không nên cảm tạ sao âm độc nhìn dương thiên hà thấy hắn như là không có nghe thấy hắn nói chuẩn bị giá xe ngựa vòng qua hắn thân ảnh trượt ré, lại đứng ở xe ngựa phía trước một bộ mang theo trách trời thương dân ưu thương hơi hơi ngưỡng cặm nhìn nơi xa hoàng hôn vẻ mặt phiền muộn sâu kín nhiên mà nói thói đợi ngày sau nhìn tâm không cổ a cuối cùng kia một tiếng cảm thán là như thế nào triền miên Trực tiếp làm trên xe ngựa phụ tử ba người thân mình rung lên, nổi ra ga rớt đầy đất đều là. Đa tạ đạo trưởng, đáp lớn lên yêu cầu, Dương Thiên Hạ rất là chân thành nói lời. Cảm tạ, vốn tưởng rằng lần này có thể rời đi, kết quả, vô luận hắn như thế nào vọng, kia đạo trưởng đều không xa không gần vừa vặn ở hắn xe ngựa trước mặt. Sốt ruột về nhà, không nghĩ làm tư nguyệt lo lắng phụ tử ba người, rốt cuộc quyết định không cho này đạo trưởng mặt mũi. Chính là người thành thật dương thiên hà đều đã nhìn ra, này đạo trưởng ra mặt dày thật thật sự, đạo trưởng, vừa mới kia cái gọi là đoạt vĩ là người an bài đi. Một ngữ đọc thủng âm độc xích, a âm độc trên mặt giật. Mình chợt lóe mà qua, dùng vô tội ánh mắt che giấu đôi mắt chỗ sâu trong mắt mắt, rộn ràng thật sự quên mất à. Ngươi đang nói cái gì, bần đạo không rõ ngươi lợi này là có ý tứ gì. Đại thúc, ngươi cũng đừng trang, xe ngựa môn lại lần nữa bị đẩy ra. Lộ ra hai cái một lớn một nhỏ đầu tới, Dương Hưng Bảo cười tủm tỉm mà nói, tuy rằng ngươi vừa mới kia một phen nói đến hiên ngang lãnh liệt, nhưng ngươi chọn sai địa phương, nào có không có mắt đoạt phỉ ở chỗ này cướp bóc áp lại nói, nhìn ngươi như. Thế phong cách mà từ trên trời dán xuống, những cái đó đoạt phỉ trong mắt một chút kinh ngạc đều không có, thật sự là quá giả. Âm độc nhìn Dương Hưng Bảo gương mặt tươi cười, trong lòng buồn bực thật sự, hắn cũng biết đạo lý này. Trên phố này ở người, cái nào trong phủ thị vệ không phải thượng chăm, hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt, nhưng hắn có cái gì biện pháp, này người một nhà sinh hoạt quá quy luật, theo hai ngày, trừ bỏ vương phủ đến ra các phủ trên đường, hắn thật sự là tìm không thấy, mặt khác xuống tay địa phương, lại nói hắn thịnh những người đó, cũng là lâm thời tìm tới, chính là không nghĩ làm hiên viên hoàng đoạt chứ, Hừ, âm độc trong lòng âm ôm mà nghĩ, rõ ràng như vậy tốt nhi tử không quý trọng, về sau chắc chắn hối hận. Ha hà, tiểu hoa tử, bị ngươi đã nhìn ra, ta rõ ràng diễn kịch diễn đến như vậy dụng tâm. Nhìn dương hưng bảo bên người dương tây tay, thấy hắn trong mắt một mảnh thanh triệt, giữa mày cũng mang theo sung sướng, hoàn toàn không có phía trước rồi đi. Kinh thành đúng vậy buồn bực cùng ưu sầu, chẳng lẽ này không chỉ là ông trời an bài, cũng là dộn dàng chính hắn lựa chọn. Ngươi tránh ra, chúng ta phải về nhà, không rảnh bồi ngươi chơi, trong kinh thành như vậy nhiều người, ngươi tìm bị người chơi đi. Dương Tây Tây không kiên nhẫn mà nói, đến nỗi xui xẻo những người khác, cùng hắn có quan hệ sao? Bị trong cuộc đời có thể nói là, thân cận nhất người dùng xem người xa là ánh mắt đối đãi, tuy là xem đến khai tính tịnh tiêu sái âm độc trong lòng, đều có vài phần khó chịu, dộn ràng, ngươi quên đến thật đúng là hoàn toàn, rõ ràng hắn vừa mới theo như lời nói từng câu từng chữ đều là, ngươi đã từng nói qua, nhưng hiện giờ xem ra, ngươi là một chút ấn tượng đều không có, âm độc hiếp mắt. Ta nếu càng muốn tìm các ngươi chơi đâu? Các ngươi có thể như thế nào? Ngươi, Dương Hưng Bảo vừa định nói đối phương không nói đạo lý, Dương Tây Tây lại cẩn thận mà đem hắn kéo đến phía sau, nếu là đối thượng cái này từ trên trời giáng xuống đạo sĩ, hắn. Trong lòng một chút đế đều không có, vậy ngươi tưởng như thế nào? Dù sao ta mặc kệ, ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi nên muốn báo đáp. Âm độc thập phần vô lại mà nói, bộ dáng kia cùng hắn tuổi xứng lên thật sự là có chút không khỏe. Liền đám kia lâu lạc, có thể muốn chúng ta mệnh. Dương Tây Tây khinh miệt mà nói, đừng trách ngoại mặt giác, nói thẳng ra mục đích của người. Ta không chỗ ở, thu lừa ta đi. Âm độc cũng không hề trang cao nhân, lộ ra bản tính, cợt nhã mà mở miệng nói. Ta chính là trước nay đều không tiếp thu cử tuyệt Nga. Nhưng là, phụ tử ba người lại biết vị này đạo trưởng không phải nói giỡn. Đạo trưởng, Dương Thiên Hà vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy, đúng lý hợp tình ngang ngược vô lý người. Chúng ta cũng là bị người khác thu lưu, lại nói, ta cảm thấy lấy đạo trưởng bản lĩnh là không có khả năng không có chỗ đặt chân, hà tất khó xử chúng ta đâu. Rộn ràng, âm độc thế này nhất chiêu không dùng được, nếu là người khác, hắn trực tiếp liền hạ. Độc, bắt cóc, thế nào đều có thể uy hiếp được đến bọn họ, nhưng đối phương là bảo bối của hắn độ nhi, vì hắn sửa mệnh mười năm thọ mệnh đều có thể không cần, lại như thế nào bỏ được trọc hắn sinh khí. Không để ý tới Dương Thiên Hà nói, từ cổ tay áo móc ra một quả ngọc bội, ném qua đi, Dương tay tay tay mắt lánh lẹ mà tiếp theo, nghe thân mặt mà kêu hắn tên thanh âm, cái loại này bừng tĩnh như mộng quen thuộc cảm là như thế nào cũng thoát khỏi không được, cúi đầu, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn. Tay ngọc bội xuất thần, Dương Hương bảo cùng Dương Thiên Hà giật mình mà nhìn kia cái ngọc bội, bởi vì bọn họ nhặt được phân khối thời điểm, hắn trên người cũng có như vậy một khối ngọc bội, giống nhau như đúc Sư phó, Dương Tây Tây ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đứng đạo sĩ, há mồm, liền không tự chủ được mà kêu lên, chờ đến ra tiếng lúc sau mới kinh ngạc phát hiện, bất qua, trong mắt phòng bị toàn bộ bị mờ mịt sợ thay thế được, ngươi nhận thức ta. Lời này hỏi ra tới thời điểm phân khối, trong lòng kỳ thật cũng đã có đáp án. Kỳ thật, ở vào kinh thành lúc sau, Dương Tây Tây hảo trước thời điểm trong lòng tổng hội sinh ra hoặc nhiều, hoặc ít quen thuộc cảm, nhưng phía trước những cái đó quen thuộc cảm. Mặc kệ là đạm bạc vẫn là mãnh liệt, hắn đều theo bản năng mà kháng cự, chán ghét, chỉ trước mắt người này, đang nghe đến hắn kêu chính mình thời điểm, tuy rằng như cũ không có bất luận cái gì ký ức, nhưng hắn một chút cũng không phản cảm, ngược lại sinh ra thân cận chi ý, âm độc gật. Đầu trên mặt tươi cười chân thật không ít, nói, như thế, ta có thể đi theo các người sao? Dương Tây Tây lại không có ở trước tiên trả lời, mà là nhìn về phía Dương Thiền Hà, cha, có thể làm hắn cùng chúng ta cùng nhau sao? Trong mắt biểu đạt hắn là hy vọng, âm độc tuy rằng ở dương Tây Tây, và kinh thành ngày đầu tiên liền đem hắn nhận ra tới, cũng so tất cả mọi người trước tiên biết hắn mất ký ức, lui tâm trí, còn có tên người nhà. Có biết là một chuyện, hiện giờ tận mắt nhìn thấy trong, lòng cảm thù tuyệt đối là một chuyện khác nữa, nghe được hắn đã từng ngoan ngoãn độ nhi như vậy, một chút việc nhỏ thế nhưng đều phải do hỏi hắn tân cha ý kiến, bọn họ nhân thật ra toàn gia tương thân tường ái. Đáng thương hắn một cái vị đồ để vứt bỏ đáng thương lão nhân, càng là như vậy nghĩ, cả người nồng đậm toan khí liền ngăn không được mà ra bên ngoài mạo. Dương Thiên Hà vừa nghe là rộn ràng sư phó, hắn nhìn ra được tới phân khối là hy vọng cùng người này thân cận, cười nói, đạo trưởng. Thỉnh lên xe, hắn lời này vừa mới rơi xuống, một đạo thanh ảnh hiện lên, người đã ở trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Dương Hưng bảo trừng lớn đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn âm độc. Tiểu Oa Nhi, có chuyện liền nói. Bị như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm, âm độc chính là tưởng xem nhẹ đều không được, bước lên một mặt tự nhận là còn tính hòa ái tươi cười, chỉ là hắn cả người liền cùng tên giống nhau, khí chất tổng cho người ta một loại rất là âm u cảm giác. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi hắn diễn như vậy. Ra sức lại bị phụ tử ba người vạch trần một cái quan trọng nguyên nhân. Dường hương bảo vốn là ngồi ở Dương tây tây bên người, vừa nghe hắn lời này, càng là hướng phân khối bên kia tể qua đi. Rủi tay ôm Dương Tây Tây cánh tay, ca ca là của ta, người chính là ca ca sư Vó cũng không thể đem hắn cướp đi. Ta nếu là càng muốn đoạt đâu, người có thể như thế nào? Âm độc cười hỏi, chỉ thiết vừa mới còn ở tuyên bố chủ quyền Dương Hưng Bảo, hoàn toàn bất chính mặt trả lời hắn nói, miệng thoáng. Nhìn, nghiêng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn Dương Tây Tây, ca ca. Tiểu Bảo yên tâm, ta là ca ca ngươi, liền cả đời đều là ca ca của người. Điểm này, ai cũng thay đổi không được. Dương Tây Tây cười tủm tỉm mà nói. Vượng nghe lời này, âm độc trừa sót đến hốc mắt đều có chút đỏ lên, rộn ràng vô luận như thế nào biến, vẫn là cái kia rộn ràng, chẳng qua đem đồ để biến thành ca ca mà thôi. Hừ, này tiểu oa nhi có cái gì hảo đắc ý, rộn ràng đã sớm nói với ta nói như vậy. Theo sau, Dương Hưng bảo, rất là sáng lặng mà nhìn về phía âm độc, giữa mày đắc ý là chút nào đều không che giấu. Bốn người tiến vào ra các phủ, tấm tắc âm độc miệng tiện mà tạc đi hai hạ, nhìn bốn phía, không chút khắc khí mà nói, này nơi nào là đỉnh đỉnh đại danh ra các phủ, quả thực liền cùng nghĩa trang không có hai dạng, dộn ràng, người xác định ở nơi này tinh thần sẽ không ra vấn đề. Sư phó, đó là người tâm trí quá không kiên định, tinh thần quá yếu ớt, dường hương bảo lôi kéo dương tây tây tay, tươi cười, đây mặt mà nói, tiểu hoa nhi, ta cũng không phải là sư phó của người. Âm độc cúi đầu nhịn cái này, từ vừa thấy mặt liền bắt đầu cùng hắn tranh cãi tiểu hai tử. Kaka ca ca chính là của ta, chẳng lẽ ngươi không phải kaka sư phó? Dương Hưng Bảo nghiêng đầu hỏi, rất là chờ mong hắn nói hắn không phải kaka sư phó những lời này. Hừ, âm độc hừ lạnh một tiếng, khinh bị nhìn Dương Hưng Bảo, tiểu ra hỏa, ngươi điểm này siết đã bị mất mặt, ta cũng sẽ không mất mưu. Trước không nói tư nguyệt cùng ra, các thánh lăng nhìn đến âm độc sẽ là như thế nào biểu tình? Trong hoàng cung, thiên viên hoàng ở trước tiên phải tới rồi tin tức, lại nghe được âm độc thành công mà tiến vào ra các phủ khi, liền hoàn toàn có thể khẳng định, cái này phân khối chính là hắn rộn ràng, đáng giận, lại bị hắn giành trước đi, đi ra các phủ. Hoàng thượng, hôm nay sát đã muộn, diệp công công có chút do dự, rốt cuộc hoàng thượng an nguy mới là chuyện quan trọng nhất. Vậy ngươi còn không đi an bài? Thiên viên hoàng, lạnh mặt đối với diệp công công nói. Vẫn là nói ngươi cảm thấy chậm mở ra các phủ sẽ có nguy hiểm. Từ hắn cùng rộn giang ở bất kỳ bất giác trùng xa cách lúc sau, dộn giang liền cùng cái khi kêu âm độc nam nhân đi được rất gần, tưởng tượng đến nơi đây, hắn như thế nào còn có thể ngồi được. Gia các phủ, Tư Nguyệt cung ra các thanh lăng cau mày nhìn tiếng vào sau liền đỉnh đạt, mà ngồi ở bọn họ trước mặt, hoàn toàn trở thành là chính hắn ra âm độc, hai người đều là trầm mặt không nói, mà Dương Thiên Hà, Dường Hưng Bảo còn có Dương Tây Tây đều đứng ở một bên, đặc biệt là Dương Tây Tây, thế mẫu thân cùng cửu công mặt vô biểu tình, nguyên bản chắc chắn bọn họ cũng không sẽ tức giận tâm hơi hơi có chút thấp thỏm lên. Họ âm, phân khối sư phó, rốt cuộc, trầm mặt hồi lâu tư nguyệt mở miệng hỏi, thấy đối phương gật đầu, khách khí lễ phép tư cười trung mang theo vài phần không chào đón, phân khối hiện tại thực hảo, ngươi không nên tới đến sớm như vậy, hiện giờ nàng đối ra cá thanh. Lắng theo như lời phân khối thân phận là một chút đều không nghi ngờ, cho dù là phân khối vĩnh viễn đều nhớ không nổi phía trước sự tình, nàng cũng rõ ràng, phân khối thân phận thực mau liền sẽ bị biết được, nhưng này cũng quá nhanh. Đối với nữ nhân, âm độc luôn luôn là không bỏ ở trong mắt, nhưng hắn không nghĩ tới, và ra các phủ, sẽ nhìn đến như vậy cảnh tượng, trượng phu nhi tử đều đứng, nữ nhân này nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, mà ngồi ở hắn đôi. Diện, thậm chí trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra như vậy không khách khí nói, nhưng thật ra làm hắn có chút giật mình. Vì cái gì? Trong lòng biểu môi, đại danh định đỉnh ra các phụ đây là đạo đại khách ác, thật đúng là lệnh người cứng lưỡi, một ly trà thủy đều không có, trước hết nói chuyện vẫn là cái nữ nhân. Người trong lòng minh bạch, nói tới đây, dương mắt nhìn cười đến rất là âm u âm độc, đột nhiên nghĩ một loại khả năng, trừ bỏ người, đã có những người khác đã biết phân khối. Như thế có thể nói đến thông, giống như là vương đại nhân sở làm như vậy, này đã là thỏa đáng nhất thời cơ, nếu là lại sau này đấy, bọn họ liền sẽ trở tay không kịp. Dương thiên hà phụ tử ba người có thể rõ ràng, mà cảm giác được tư nguyệt cùng ra các thanh lăng, có chuyện gạt bọn họ hơn nữa cùng phân khối có quan hệ, bọn họ yên lặng mà đứng ở một bên, vặn tai nghe, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không mở miệng dò hỏi, bởi vì bọn họ rõ ràng, tư nguyệt là tuyệt đối sẽ không hại. Vân khối, âm đọc nghe xong lời này, chỉ cười không nói, nữ nhân này còn không ngu, nếu như không phải hôm nay hiên viên hoàng được đến tin tức, hắn cũng sẽ không tiến đến quấy rầy. Đây là người gương mặt thật, ra các thanh lăng nhìn chằm chằm âm đọc đã lâu, mới mở miệng hỏi, này một khuôn mặt là không có bất luận cái gì sợ hở, chỉ là hắn cả người khí chất cùng như thế tướng mạo thật sự thật không phối hợp, hơn nữa đối phương là chế tác mặt nạ cao thủ, sẽ cũng như vậy vừa hỏi nhưng thật ra. Thực bình thường. Âm độc lắc đầu, nhìn thoáng qua Dương tây Tay, tay rộng tay áo quất vào mặt mà qua, nguyên bản phong thần tuấn tú tố một khuôn mặt biến thành một khác khuôn mặt. Yêu nghiệt, đây là trừ Dương tây tây ở ngoài những người khác trong lòng ý tưởng, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, bất quá, trên mặt ác độc biểu tình còn có như là, đến từ hắc ám nhất địa phương tà ác hoi thở, đều sinh sôi phá hủy kia một chương mỹ lệ gương mặt, hơn nữa cao gầy lại như cây gậy chút giống nhau khô quắt. dáng người ai cũng sẽ không mắc bị mũ đen nằng nhìn vô hại mỹ nữ một quả nhìn kia một khuôn mặt giường tây tây trong lòng sinh ra nồng đậm quen thuộc cảm theo sau cười đến vui vẻ mà kêu lên sư phó ta nhận được ngươi đột nhiên thoát ra một câu dọa dương ra mọi người nhảy dựng nhưng thật ra âm độc tinh xảo mặt đều cười khai nhưng mà lại cho người ta một loại đối mặt giắn độc giống nhau cảm giác thoạt nhìn càng thêm ác độc dộn dàng ngươi nghĩ tới dương tây tây đi đến âm độc trước mặt khom lưng ngồi xổm xuống, âm độc trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua động tác như vậy trước kia phân khối cho dù là ở chính mình trước mặt nhất thả lỏng nhất vô câu vô thúc thời điểm cũng sẽ không làm Dương tây tây lắc đầu không có nhớ tới những ta cảm giác được đến ngươi là rất quan trọng người lời này làm âm độc là đã vui vẻ lại đau nhức trong lòng ý tưởng là càng thêm phức tạp đi lên nhìn trước mặt mang theo ý cười trong mắt không có một thi tạp chất đồ đệ hắn minh bạch cái kia cái gọi là phân khối mẫu thân ý tứ trong lời nói như vậy vui sướng nhật tử có thể nhiều quá một ngày là một ngày lại nghĩ nếu là rộn ràng khôi phục ký ức phỏng chừng liền không khả năng lại như vậy cười nghĩ đến đây hắn nguyên bản muốn rộn ràng khôi phục ký ức tâm liền càng phai nhạt phân khối ăn trước xong cơm đi xem sư phó của người bộ dáng một chốc một lát cũng sẽ không rời đi về sau có rất nhiều thời gian ở chung tư nguyệt cười đứng dậy xem ở phân khối như vậy tín Nhìm âm độc phân thượng, nàng cũng sẽ không đem người đuổi ra đi. Đa tạ mẫu thân, phân khối cười đứng dậy, phụ tử ba người vô cùng cao hứng mà đi theo tư nguyệt đi bưng thức ăn. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại ra các thanh lăng cùng âm độc, hai người trầm mặt mà đối diện. Cuối cùng, ra các thanh lăng rủ xuống mi mắt này trong vũ trụ địa phương rất nhiều, người tùy tiện chọn một chỗ đi, bất quá, và các phủ không có hạ nhân, người chỉ có thể chính mình động thủ. Âm độc đối cái này. Nhưng thật ra không thèm để ý, bởi vì thực mau hắn liền thấy phân khối bưng đồ ăn cùng kia tiểu oa nhi biên nói giỡn, liền đi và tới, lại nhìn rộn ràng thuần thuộc động tác, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tuy rằng phân khối sở nhận cha mẹ cùng phía trước quả thực, liền có khác nhau một trời một vực, nhưng tận mắt nhìn thấy đến phân khối làm chuyện như vậy, cũng nghe được nói cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Trên bàn đồ ăn nhưng thật ra sắc hương vị đều đầy đủ âm độc. Nhìn một nhà bốn người chuyện trò vui vẻ, hắn đồ đệ, thật sự thay đổi thật nhiều, trước kia là tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy cười, càng đừng nói ở trên bàn cơm nói chuyện, ra các thanh lăng tuy rằng chỉ ở bốn người hỏi thời điểm mới có thể ứng một tiếng, nhưng từ bốn người thường xuyên cho hắn gấp độ ăn hành động là có thể nhìn ra tới, bọn họ là người một nhà. Sư phó, đang ở âm độc trong lòng toan khí đều sắp bùng nổ thời điểm, mẫu thân làm thịt kho tàu ăn rất ngon, người nếm thử. Hảo, nhìn hướng về phía chính mình cười đến sáng lạng dương Tây tây âm độc cũng không tự chủ được mà đi theo nở nụ cười, sở hữu cảm xúc đều biến mất không thấy, trong lòng chỉ còn lại có cao hứng. Bất quá, một cúi đầu, nhìn trong chén màu sắc mê người thịt kho tàu quả nhiên là quên đến hoàn toàn, liền hắn không ăn thịt mỡ đều quên mất, những còn bây giờ thì sao? Kẹp lên tới, nhận cái này đồ để 10 năm sau, đây chính là hắn lần đầu tiên gấp đồ ăn gấp chính mình, hắn là ăn vẫn là không ăn. đâu. Sư phó, kén ăn nhưng không tốt, người xem người gầy, muốn ăn nhiều chút. Dương Hưng Bảo nói xong lời này, đối với Dương Tây Tây nói, ca ca, người nói đúng không? Ân. cùng phía trước thẩm mỹ quan hoàn toàn bất đồng Dương Tây Tây gật đầu. Đúng rồi, sư phó, người quá gầy, ăn nhiều một chút, thực mau liền sẽ lớn lên cùng ta cùng Tiểu Bảo giống nhau. Chứt lời, còn không quên tiếp tục cấp âm độc kẹp thịt, ăn thịt mới có thể mập lên, ý nghĩ như vậy đã từng đói quá bụng Dương Thiên Hà cùng. Dương hương bảo tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho nên, dương Tây tay bị ảnh hưởng. Âm độc gật đầu, lúc này hắn mới chú ý tới, so với phía trước, phân khối lại lại là, là béo rất nhiều. Bất quá, cho dù là ở rất nhiều địa phương âm độc đều không giống người thường, nhưng thân là trưởng bối, đều thích nhìn yêu thích bản bối có khỏe mạnh thân thể. Trên bàn cơm không khí tốt đẹp, bất quá, thực mau luyện định chỉ. Hiên viên hoàng cùng dịp công công ăn mặc thường phục đi vào ra các phủ cửa, gõ cửa. Diệp công công lĩnh mệnh tiến lên gõ cửa, lúc sau, hai người đứng ở cửa đợi hồi lâu, một bên cửa nhỏ mới mở ra, lộ ra một cái lão nhân đầu, nhìn thấy hiên viên hoàng, đang muốn hành lễ, bị càng trở càng lạnh nóng vội hiên viên hoàng ngăn trở. Quảng ra vốn định đi khai cửa chính, hiên viên hoàng lại là đi nhanh từ nhỏ môn đi vào, mấy năm nay, có thể đi vào ra các phủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù hiên viên hoàng cũng hiểu biết không ít những nhìn ở gió lạnh trung có chút âm. Trầm hoàn cảnh, không khỏi nhíu mày, dộn dàng như thế nào có thể ở tại như vậy địa phương. Toàn bộ ra các phủ, trừ bỏ hiện tại trụ người hai cái sân, căn bản là không có mặt khác có thể chiêu đãi khách nhân địa phương, quản ra cho dù trong lòng lại không mốt, cũng không thể không đem hiên viên hoàng này không bình thường khách nhân hướng hậu viện mang. Hai cái sân dựa thật sự gần, lấy hiên viên hoàng nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe ra tới nơi nào có người, đi nhanh hướng tới tỉnh viện đi đến. phía sau diệp công công nhắm mắt theo đuôi mà đi theo viện môn cũng không có quan diệp công công vừa định mở miệng đã bị hiên viên hoàng giơ tay ngăn trở vì thế ba người liền như vậy trầm mặc mà hướng tới tiếng người địa phương mà đi đã thói quen ở nhà chính ăn cơm dương thiên hà toàn gia cho dù là đi tới ra các phủ cũng hoàn toàn không từ thiết chuyên môn nhà ăn bởi vậy hiên viên hoàng thông qua hoa viên nhỏ liền tới tới rồi mục đích địa chưa từng quan kiến mít cửa phòng xem đi. Vào, vừa lúc thấy phóng trên bàn hòa thuận vui vẻ người một nhà, rộn ràng như vậy tươi cười, hắn chưa từng thấy quá. Tuy rằng ngoài cửa hiên viên hoàng cũng không có ra tiếng, nhưng phòng trong lại đồng dạng có cao thủ, nghe được không thuộc về quản gia động tỉnh, ra các thánh lăng cùng dưỡng tây tay đều ngừng lại, nhìn cửa, các hạ nếu tới, vì sao không hiện thân? Ra các thánh lăng có chút buồn bực, ra các phủ hắc y vệ dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Cửa phòng bị đẩy ra, trong phòng người. đều sôi nổi hướng tới cửa nhìn lại âm độc nhướng mày ngồi bất động ra các thanh lăng mắt lạnh nhìn cũng không nói chuyện khả năng đủ hành động tự nhiên dương thiền hà một nhà bốn người lại không có âm độc như vậy lá gan cùng tự tin nhìn cửa người vội buông chán đũa đứng lên sau lại quỳ trên mặt đất hành lễ hiên viên hoàng đi vào tới lạnh mặt nhìn quỳ trước mặt hắn bốn người từ bốn người trong thanh âm hắn có thể rõ ràng mà phân biệt xuất tự gia nhi tử thanh âm kêu chính là hoàng Thường, mà không phải phụ hoàng càng không phải cha nhìn lướt qua trên bàn mười căn ngón tay đều có thể số lại đây đồ ăn trong mắt không vui càng sâu đứng lên đi đa tạ hoàng thượng bốn người quy quy cũ cũ mà tạ ơn theo sau cúi đầu an an tỉnh tỉnh mà đứng ở một bên không ra tiếng ra các thanh lăng như cũ mắt lạnh nhìn miệng nhắm chặt là hoàn toàn không có muốn mở miệng ý tứ âm độc trên mặt tươi cười mang theo mười phần ác ý cười nhạo mà nhìn hiên viên hoàng hừ là hoàng đế có Thế nào? ngươi chỉ là hoàng thượng, không phải thần, khống chế không được nhân tâm. Tự hiên viên hoàng xuất hiện kia trong nháy mắt, phòng trong không khí có ấm đông biến thành băng thiên tuyết địa, này biến hóa. Hiên viên hoàng tự nhiên có thể cảm thụ được đến, nhưng hắn có thể nói cái gì, cho dù trong lòng lại quan tâm nhi tử, hắn thân là vua của một nước. Có thể như vậy vội vã mà chạy tới đã thật không dễ dàng, ở đối mặt như vậy rõ ràng lạnh nhạt dưới tình huống, chẳng lẽ con muốn cho hắn? Phóng đoạn, ôn tồn mà mở miệng nói chuyện sao? Đó là không có khả năng. Dương Tây Tây buông xuống đầu, nỗ lực bỏ qua trong lòng không thích hợp, nghĩa một bên cha, mẫu thân còn có tiểu bảo, bực bội tâm nhân thật ra thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Quảng gia yên lặng mà đứng ở ra các thánh lăng phía sau, đối mặt này loại cứng đờ không khí, tuy là bác diện linh lung dịp công công cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ. Thời gian chậm rãi qua đi, trên bàn đồ ăn nhiệt khí cũng ở đi theo biến. Mất đối với hoàng thượng như vậy đại nhân vật, như vậy đột nhiên mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Dương Thiên Hà một nhà bốn người thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối, hảo đi, tư nguyệt thừa nhận bởi vì tháng mười 16 kia một ngày sự tình, bởi vì phân khối sự tình, nàng có cố ý nguyên nhân ở bên trong, mà Dương Thiên Hà, đã trải qua kia một lần, là chân chính sợ, lo lắng hơi có không đúng, bọn họ toàn ra người liền không tránh được rơi đầu kết cục, bởi vậy, nơi nào còn lo. Lắng hoàng thượng xấu hổ, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng hoàng thượng có thể sớm rút rời đi. Cho chậm đem trên mặt hắn mặt nạ chích dứt, Nhìn thấp đầu chính là không ngẩng đầu rộn ràng, rằng co thời gian càng lâu, hiên viên hoàng trong lòng tức giận liền càng là chàng đầy. Rốt cuộc nhịn không được thời điểm, đi đến âm độc trước mặt, lạnh mặt đối với hắn nói. Âm độc trước mặt muốn nỗ lực làm ra vô tội biểu tình, chỉ tiếc hoàn toàn không thành công, còn ngạnh xinh xinh mặt phá. Hủy hắn kia một chương mỹ lệ gương mặt, Hoàng thượng, ta không rõ người ý tứ. Âm độc, đừng tưởng rằng chẳng không biết người trong lòng suy nghĩ cái gì, tin hay không chẳng lập tức làm người tạp người kia luyện đang bếp lò, hủy hoại người sở hữu đang dược. Hiên viên hoàng nói lập tức luyện bắt được âm độc uy hiếp, trừ bỏ rộn ràng ở ngoài, âm độc nhất để ý chính là hắn lọ luyện đang cùng đang dược. Chỉ là, giống âm độc người như vậy, càng là bị uy hiếp, tính tình liền càng ngạnh, nếu là hiên viên. Hoàng nói vài câu mềm lời nói, hắn còn có khả năng không so đo hiềm khích trước đây gật đầu đồng ý, nhưng hiện tại, nằm mơ. Hiên viên Hoàng Trinh Cao nhìn xuống mà nhìn âm độc, thấy hắn âm ngoan hai mắt trừng mắt chính mình, khóe miệng mang theo khiêu khách mặt tươi cười, tay trái ngón trỏ không dấu vết mà chỉ hướng rộn dàng phương hướng, trong lòng là tức giận đến thiếu trúc nở học máu, hắn như thế nào không rõ âm độc ý tứ. Hơi hơi cúi người khom lưng, một đôi hát đen sâu không lường được đôi. Mắt nhéo lại, người thật sự cho rằng chậm sẽ không làm như vậy sao? Nói tới đây, khóe miệng gửi lên một mặt chào phụng tươi cười, diệp công công. phun ra ba chữ tới. Hiên viên hoàng, người dám. Biết đối phương là nghiêm túc, âm độc đột nhiên đứng dậy, chừng lớn đôi mắt nhìn hiên viên hoàng, âm lãnh thanh âm làm cho cả nhà ở độ ấm càng thấp không ít. người thử xem. Hiên viên hoàng cười nói, chậm phỏng đoán, người kia một đống lớn dực bình trung, luôn có một lọ là có thể đi rớt trên mặt. Hắn mặt nạ nước thuốc, người nói ta làm người đem này toàn bộ đều dọn đến trong cung, làm thái y nhất nhất kiểm tra, chỉ sợ cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Người lại không phải không biết hắn cái gì đều không nhớ rõ, người cùng ta hắn đều không nhận biết, âm đọc trước nay liền biết, luận mưu hoa, tâm cơ, âm mưu chính là mười cái chính mình cũng so ra kém một cái hiên viên hoàng, cho nên, lại một lần hắn không thể không trước yếu đi khí thế, người làm hắn khôi phục phía trước diện. Mạo, về sau đâu? Đừng quên, hắn hiện tại tâm trí chỉ có 11-2 tuổi, liền tính hắn đầu óc thật thông minh, ngươi cảm thấy hắn có thể đấu đến quá ngươi hậu cung những cái đó dắn giết nữ nhân, có thể đấu đến quá triều định những cái đó siêu lan hổ báo sao. Hiên viên hoàng nghe xong lời này, trừ bỏ nhíu mày, cương nghị trên mặt biểu tình không còn có dư thừa biến hóa. Hiên viên hoàng, ngươi có thể hay không không cần như vậy ích kỷ, ngươi đã hủy hoại hắn một lần, chẳng lẽ ngươi cảm thấy... Tiếp theo, hắn còn có thể như vậy may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Âm độc nhìn hiên viên hoàng trong mắt tất cả đều là bất mãn, hắn nhưng không cho rằng, trước mặt người nam nhân này thật sự có bao nhiêu để ý rộn ràng, người muốn thái tử, không phải đã xác định hiên viên ly sao? Người nếu muốn dưỡng nhi tử, hậu cung càng là có một đống lớn, không đủ nói, nguyện ý vì người sinh nhi tử nữ nhân càng là nhiều đến không xuể người coi như rộn ràng đã chết, không được sao? Hiên viên Hoang trầm mặt mà nhìn âm độc, hồi lâu mới mở miệng nói, hắn là ta nhi tử, xem đi, lại là như vậy, nhìn trước mặt cái này làm âm độc đều cảm thấy vô lực, mà muốn hà độc giết chết thiên viên hoàng, khóe mắt đột nhiên thấy nguyên bản cúi đầu bốn người, có hai người vẻ mặt khiếp sợ, nói với hắn lời nói một chút đều không cách khí nữ nhân, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, phân khối trên mặt tất cả đều là mờ mịt, âm độc nhìn ra được tới, cho dù phân khối cái gì cũng chưa nhớ tới, nhưng từ bọn. Họ hai người đối thoại chung là có thể minh bạch thân phận của hắn, nhưng mà lúc này nhìn hắn mặt, âm độc là nhìn không ra chẳng sợ một tia vui sướng, kháng cử chia sắc đảo rất là rõ ràng. Hiên viên hoàng tự nhiên cũng phát hiện, mày nhăn đến càng khẩn, ruộng ràng, lại đây, dường tay tay cắn chặt môi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nguyên lai cái này chán ghét hoàng thượng thế nhưng là phù thân hắn, mà chính mình thân phận thế nhưng là như vậy tồn quý, nhưng vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy... Đến toàn thân lạnh băng, bốn phía một mảnh đen nhánh, một chút đều cao hứng không đứng dậy đâu. Hiên viên hoàng thấy Dương Tây Tây bất động, mấy cái đi nhanh tiến lên, liền đứng ở Dương Tây Tây trước mặt, ruộng ràng. Dương Dương Tây Tây dương mắt, nhìn trước mặt gương mặt này, quả nhiên là quen thuộc thật sự, nhưng loại này quen thuộc, làm hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Loại này mệt mỏi là từ đấy lòng nảy sinh ra tới, là hắn trong trí nhớ liền trước nay đều không có quá, rủi tay, gác gao mà bắt. Lấy Dương Thiên Hà bàn tay to, kia dùng sức trình độ lạnh Dương Thiên Hà đều cảm thấy đau. hắn không phải trước mặt người này nhi tử, hắn cũng không muốn làm cái gì thái tử, hoàng tử, hắn chỉ nghĩ cùng cha, mẫu thân còn có tiểu bảo vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau, Dương Tây Tây Kháng cự vừa mới nghe tới tin tức, ngơ ngác mà nhịn chầm chầm hiêm viên hoàng, cắn răng há mộn, lại đã lâu mới phát ra âm thanh, ta không quen biết người. Khẳng định mà lại xa lạ ngữ khí, gần là ngắn ngủn một câu, liền hiên. Viên hoàng tâm khó chịu đến không được, tới gần giường tây tay, vô luận ngươi có nhận thức hay không, ngươi đều là ta nhi tử. Hiên viên hoàng, ngươi đừng như vậy buộc phân khối, ngươi đừng quên, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Âm độc thân ảnh trợt lái, liền tới đến hiên viên hoàng bên người, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi đối hắn quát. Hiên viên hoàng tầm mắt dừng lại ở phân khối gần bắt lấy dương thiên ha trên tay, ánh mắt là lóe lại lóe, âm độc hắn không phải không biết, những nhịn rõ ràng. Kháng cử chính mình rộn ràng, nếu là nói cho người khác, hắn là thật sự có chút thương tâm, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, lại nói, hắn cũng sẽ không làm người biết. Rốt cuộc, hiên viên hoàng đem tầm mắt rời đi, ở gần đây trên ghế ngồi xuống, động tác tuy rằng tùy ý. Nhưng chính là đem tư nguyệt trong nhà bình thường ghế ngồi gia lon y cảm giác, rộn ràng, vô luận ngươi có hay không ký ức, cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều là chẩm nhi tử, đại tê thái tử, tương lai. Hoàng thượng, tư nguyệt kinh ngạc mà nhìn hiên viên hoàng, nói như vậy liền lớn như vậy liệt liệt mà nói ra thật sự không có vấn đề sao? Còn có không phải nói muốn lập đại hoàng tử vì thái tử sao? Ngươi trừ bỏ tiếp thu không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Hiên viên Hoàng Uy nghiêm thanh âm mãn theo không dung phản kháng khí thế. Ngươi lợi này là có ý tứ gì? Chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn buộc hắn. Âm độc bất mãn mà nói. Hiên viên Hoàng Kinh bị nhịn thoáng qua âm độc không? Phải ta muốn buộc hắn, ngươi cho rằng bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, liền tính là chậm không buộc hắn, liền không có người tra được thân phận của hắn sao? Dùng ngươi đầu óc hảo hảo tính tính đi, từ tháng riêng 16 đến bây giờ đi qua bao lâu, chỉ cần có tâm. Phân khối cùng dương ra thôn sự tình, người trong miệng những cái đó xài lan hổ báo, thực mau là có thể biết được rõ ràng. Kia thì thế nào? Phân khối chỉ cần đại ở ra các phủ, bọn họ liền tính là muốn làm cái gì, cũng làm. Không đến. Âm độc sửng suốt một chút, theo sáu khinh thường mà nói. Hừ, thiên viên hoàng hừ lạnh một tiếng, có thể nói ra như vậy buồn cười lời nói người, thật là không đáng hắn sinh khí, người muốn cho hắn cả đời này đều tránh ở ra các phụ sao? Âm Độc vừa nghe lời này, cũng minh bạch hắn vừa rồi theo như lời nói có chút không ổn, bất quá, như cũng mạnh miệng mà nói, rốt cả đời lại như thế nào. Tư Nguyệt như vậy mắt lạnh nhìn, trong lòng có chút tò mò âm độc thân phận, dám trực tiếp kêu. Hiên Viên Hoàng tên hướng về phía hắn giống Tô kêu to, trừ bỏ cửu cửu theo như lời những cái đó năng lực ở ngoài, rốt cuộc lại là cái dạng gì thân phận, bất quá, hiện tại này đều không phải chuyện quan trọng nhất. Ta nghe hoàng thượng nói, như là đứng ở phân khối bên này. Ra các thanh lăng mở miệng, lạnh băng thanh âm mang theo một chút trào phúng. Dộn dàng là ta nhi tử, tự hiên viên hoàng xuất hiện về sau, những lời này hắn đã lặp lại rất nhiều biến, âm độc ngồi ở một bên không kiên nhẫn. Mà nói, cũng không ai nói hắn không phải người nhi tử. Chỉ là ra các thanh lăng cùng tư nguyệt lại nghe ra hiên viên, hoàng lời nói ngoại ý tứ, vô của một nước, băng khoăn quả nhiên rất nhiều. Hoàng thượng, ta cảm thấy phân khối vẫn là đại ở ra các phụ hảo, cho dù là bên ngoài người biết phân khối thân phận lại như thế nào, có hắc y về ở, trừ phi hạ quyết tâm cùng ra các phủ đối nghịch, nếu không, là sẽ không đối phân khối xuống tay. Phân khối, người nói đi. Hiên viên hoàng nhìn trầm, trầm ra các thanh lăng hồi lâu, mới nghiêng đầu, nhìn dương tây tây, rộn ràng, ngươi cảm thấy đâu? Đại ở chỗ này liền khá tốt, dương tây tây nhỏ giọng mà nói. Thẳng đến lúc này, hắn như cũ không có từ thân phận của hắn trung bừng tĩnh, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ rời đi cha mẹ còn có tiểu bảo. Tuy rằng nhìn rộn ràng biểu tình trong lòng cũng đã có đáp án, nhưng nghe được lời này, hiên viên hoàng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu, đứng dậy, tùy tiện người. Lưu, lại này ba chữ, cũng không đang xem bất luận kẻ nào, nhanh chóng mà rời đi. Phần khối ngơ ngác mà nhìn đuôi phương bóng dáng. Thẳng đến biến mất không thấy, rõ ràng phía trước hắn đều tực chán ghét của hoàng thượng, nhưng vì cái gì nghe thấy hắn lạnh lùng mà bỏ xuống này ba chữ, cũng không quay đầu lại mà rời đi thời điểm, trong lòng thế nhưng sẽ có khổ sở cùng không tha. Các người không cần phải xen vào ta, ta đi đưa đưa hắn, buổi tối ta sẽ chính mình tìm địa phương ngủ. Âm đọc nói xong lời, này, người đã ra nhà ở, lúc này, trong phòng người nơi nào còn có ăn cơm tâm tư, tư nguyệt, phân khối thật là... Ân Tư Nguyệt gật đầu, đứng hồi lâu bốn người tìm ghế ngồi xuống, cha, mẫu thân, ta không nghĩ trở về. Dương Tây Tây lúc này trên mặt tươi cười so với khóc hảo không bao nhiêu. Tư Nguyệt nhìn như vậy phân khối, rất là đau lòng, yên tâm đi, ở người không khôi phục ký ức phía trước, chúng ta cũng sẽ không tha tâm làm người trở về, nặng lời này nói rất có tự tin, trên thực tế. Trong lòng đã sớm đem mày nhăn đến thắt này một chuyến kinh thành hành trình. tình huống xa nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp đến nhiều nhìn phân khối lại nhìn ra các thanh lăng, bỗng nhiên nghĩ đến có một loại khả năng tâm bất an thật sự phân khối đừng sợ liền tính người khôi phục ký ức cho dù đến lúc đó người không thể lại kêu chúng ta cha mẹ chúng ta như cũ là người một nhà dương thiên hà cười trấn an vẻ mặt bất an dương tây tây trên thực tế nghĩ đến phân khối thân phận hắn một lòng đều ở rung cái không ngừng ân nghe được Dương Thiên Hà lời này, Dương Tây Tây trong lòng dễ chịu không ít. Kế tiếp thời gian, ra các thanh lăng ngồi ở một bên, nhìn này một nhà bốn người cho nhau an ủi, không khí chậm rãi hồi hoãn, tuy rằng như cũ không có vừa mới như vậy hòa thuận vui vẻ, nhưng ít nhất hai đứa nhỏ sắc mặt thoạt nhìn bình thường rất nhiều. uy ngươi không sao chứ? Bên này, âm độc thực dễ dàng liền đuổi theo hiên viên hoàng, diệp công công rất là thức thời mà. cách hai người đứng ở một bên, không xa không gần mà đi theo. Không có việc gì. Hiên viên hoàng nhìn hắn một cái, xong ra hai chữ. Thì, đường trang, âm độc mang theo khinh bỉ tươi cười nói, có phải hay không hiện tại trong lòng đặc biệt khó chịu, hiên viên hoàng, ta nói cho ngươi lúc này mới đến nơi nào à, biết phân khối vì cái gì như vậy kháng cự ngươi sao. Đi tới hiên viên hoàng bước chân thong thả xuống dưới, trường nhạc hầu phụ sự tình ta nhưng nghe nói, này hoàn toàn không giống. Ngươi chuyện nên làm, là ghen tị đi, nhìn kia một nhà bốn người trong lòng mà toan khí đi, chẳng sự tình không cần ngươi quản. Hiên viên hoàng lạnh giọng nói, Người cho rằng ta nguyện ý quản a? nếu không phải xem ở ruộng giàn phân thượng, ta đều không muốn cùng ngươi nhiều lời một chữ, hừ, nói xong lời cuối cùng, kia một tiếng hừ lạnh, hoàn toàn là từ trong lỗ mũi vọng lại, ta nói cho ngươi, ngươi nếu thật để ý ruộng ràng đứa con trai này nói, liền không cần nhầm vào dương thiên hà bọn họ ba. Cái kỳ thật kia một nhà ba người cũng không có như vậy không xong, trước không nói tư nguyệt nguyên bản là trường nhạc hầu phủ đại tiểu thư, ra các phủ biểu tiểu thư, kia tiểu Oa nhi mới tám tuổi cũng là cái tiểu cử nhân, nhìn cũng là cái thảo hỷ ân, dương thiên Hà âm độc suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng tìm không thấy khích lệ nói, nhíu mày, này nam nhân cũng quá bình thường thái bình tạm đi, dương mắt, đối thượng hiên viên hoàng diễn ngược ánh mắt, một bộ chậm chờ người tiếp theo khen bộ, giáng Bị như vậy kích thích, âm độc đột nhiên cười khải hắn nhưng thật ra không có gì đặc biệt, chính là, hiên viên hoàng, trương nhạc hậu phụ sự tình ngươi chính là tận mắt nhìn thấy. Ngươi có thể nói cho ta, ở rộn ràng gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi sẽ không chút cho giữ lấy thân phạm hiểm đi cứu hắn sao? Hiên viên hoàng rất muốn gật đầu, cũng rất muốn nói sẽ, nhưng hắn lại rõ ràng, thân là vua của một nước hắn, tuyệt không sẽ kia chính mình tánh mạng nói giỡn, ngươi sẽ không, nghĩ. Đến kia người một nhà ở trong khi cảnh tượng, âm độc lại làm sao không hâm mộ ghen ghét, bọn họ từ sinh ra liền chú định cả đời cô độc, bình phàm người dễ như trở bàn tay cảm tình đối với bọn họ này. Một loại người tới nói lại là xa xỉ đến không có khả năng có được tồn tại, mặc dù người không phải tham sống sợ chết, nhưng người thân là quân vương, người trên vai cổng toàn bộ đại tây Giang Sơn, này sao cái gì đều quan trọng? Nói đủ rồi không có, đã đương nhiều năm như vậy hoàng đế hiên viên. Hoàng như thế nào không rõ điểm này, nhưng nghe người khác nói trong lòng vẫn là phá lệ khó chịu. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Âm độc vung đầu, hắn như vậy phong cách người như thế nào có thể nói ra vừa mới nói vậy? Khôi phục ký ức về sau dộn ràng sẽ như thế nào ta không biết. Bất quá hiện tại dộn ràng đem hắn ba cái người nhà xem đến thực trọng, ngươi hẳn là đã thể hội quá một lần. Nếu ai dám khi dễ bọn họ, dộn ràng liền sẽ cùng hắn liều mạng, chẳng sợ đối tượng là ngươi cùng ta. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận cái này, nhưng lại là sự thật. Chẳng biết, không cần ngươi nhắc nhở. Thiên viên hoàng nói xong, đi nhanh mà rời đi, không nghĩ đang nghe âm độc nói vô nghĩa. Phần khối, tiểu bảo, sớm rút nghỉ ngơi, ngày mai liền không đi vương đại nhân nơi đó. Tơ Nguyệt đưa ra các thanh lăng hồi sân phía trước, đối với phụ tử ba người nói. Cho dù đã tới rồi hai tháng phân, buổi tối phong vẫn là lạnh, hai người một đường thẳng đến trở lại ra các thanh lăng sân khi, đều. Không có nói qua một câu, người ở bất an cái gì? Cuối cùng, vẫn là ra các thanh lăng mở miệng dò hỏi. Cựu cữu, ta muốn biết ra các vụ sự tình, hoàng thượng có hay không tham dự, tư nguyệt nghe xong lời này, trầm mặc thật lâu sau, mới ngồi xổm ra các thanh lăng trước mặt, thật cẩn thận hỏi. Ra các thanh lăng sửng suốt, không nghĩ tới tư nguyệt sẽ hỏi như vậy, thực mau liền nghĩ đến nàng trong lòng bất an, ra các ra thù nếu là cùng hoàng thượng có quan hệ, như vậy, nhà nàng ở cữu cữu. Cùng phấn khối chi gian, liền thật sự không biết nên làm như thế nào. Người yên tâm, cho dù hoàng thượng có tham dự, ra các thanh lăng lợi này làm tư nguyệt tâm chầm đi xuống, ta cũng sẽ không báo thù ra các mọi nhà quy điều thứ nhất đó là nguyện trung thành hoàng thượng, không được làm ra bất luận cái gì nguy hại đại tì, nguy hại hoàng thượng sự tình. Điểm này hoàng thượng cũng biết, nghe xong câu nói kế tiếp, tư nguyệt tâm thả lỏng không ít, ân ra các thanh lăng gật đầu, da các Ra thế đại trung lương, ở điểm này ai cũng sẽ không hoài nghi, cho nên, phóng nhãn kinh thành, bất luận kẻ nào đều có thể là kẻ thù, nhưng vi độc hoàng thượng là sẽ không tham dự trong đó. Hoàng thượng năm đó không tra sao. Đừng nhìn này hai lần nhìn thấy hiên viên hoàng đều không tính là vui sướng, nhưng này cũng không đại biểu cái này hoàng đế liền không anh minh cơ chí. Năm đó, ra các thanh lăng lắc đầu, không nghĩ đi hồi ức năm đó sự tình, phàm là có quan hệ người ở Thực Tiên đối. chết sạch cha đại ca nhị ca tam ca đều là chết ở trên chiến trường cùng một ngày buổi tối không chỉ là ở kinh thành ra cát rã đại từ các nơi phạm là cùng trong nhà có quan hệ thân nhân thuốc bá đường huynh đệ nhóm đều ở một đêm kia chết thảm trừ bỏ hạ nhân trong nhà nữ nhân cách chết một đám đều cùng tứ tỷ giống nhau không có bất luận cái gì dạy dụa, mang theo như ẩn như hiện mỉm cười thắt cổ muốn truy tra lên nói dễ hơn làm và các thanh lăng thanh âm lạnh lẽo đến xương Mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, thời gian một lâu, liền cạn thêm không thể nào tra nổi lên, ta làm quảng ra tra xét nhiều năm như vậy, là một chút manh mối đều không có. Tư Nguyệt lại là trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, cửu cửu, đây là người cho dù biết mẫu thân là bị hại chết, cũng không có trì cứu rừng nhạc hầu phủ nguyên nhân sao. Ân, ra các thanh lăng gật đầu, giết chết tứ tỷ hung thủ, giết chết mẫu thân bọn họ chính là cùng đám người, tư Nguyệt ta biết. Ngươi tưởng cái gì, những trường nhạc hầu phụ đồng dạng có thể lập phò mã phủ, khi đó chính trực hai nước giao chiến, hung thủ tất nhiên là cùng ngoại tộc cấu kết phản bội đại tề người, nhưng hiên viên ngọc là chính thống hoàng tộc, nàng không có phản bội lý do, ngươi nếu hoài nghi hứa thì nói, tất nhiên là hoài nghi hứa ra, nhưng bọn họ đồng dạng không có, tứ tỉ chết thời điểm, bọn họ đã có một cái nữ nhị gả vào hoàng cung, hơn nữa vừa mới sinh hạ hoàng tử, và các thanh lăng nói tới đây, tạm. riêng một chút, người sẽ không cho rằng gần là hậu viện tranh giành tình cảm, vì một cái đại tiểu thư vị trí, liền sẽ đem chính mình bại lộ xuất hiện đi. Tư Nguyệt suy nghĩ đến, ở ra các thanh lăng lần đầu tiên nhìn thấy Tư Nguyệt thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn là đem hứa ra cấp bài trừ bên ngoài. Chính là cựu cựu hứa ra có hay không tham dự ta không biết, nhưng hại chết mẫu thân hung thủ nhất định là hứa thị. Tư Nguyệt chân có chút sao, đứng dậy, từ một mảnh kéo quá. Một ven ghế dựa ngồi xuống, nghiêm túc mà nói, cựu cửu, người không cảm thấy kỳ quái sao? Lấy những người đó hung tặng lưu loát thủ đoạn, ở ngày đó buổi tối, lại không có đối mẫu thân xuống tay. Đó là bởi vì tứ tỉ hoài ngươi, bởi vì cha cùng ba vị ca ca đều bên ngoài đánh giặc, tâm thần không yên, vừa vặn đi thiên tề chùa cầu phúc. Ra các thanh lăng giải thích nói, thiên tề chùa là hoàng gia chùa miếu, nơi đó chẳng những có trọng binh gác, nơi đó tăng nhân một đám đều là võ nghệ cao. Cường, thủ về lực lượng cũng không so hoàng cung thiếu. thảo đi, tư nguyệt gật đầu, nghe ra các thanh lăng nói, đối thiên tệ chùa nhưng thật ra có chút tò mò. kia cửu cửu ngươi nói cho ta, lấy bọn họ trường thảo trừ tận gốc tính cách, ở ta trăng tròn thời điểm có thể thoải mái mà lẫn vào ra các phủ, đem mẫu thân giết chết. Vì cái gì lại không có đem mẫu dung chỉ yên cũng cấp giết, phải biết rằng khi đó nàng chính là nhìn chằm chằm ra các tỉnh vân nữ nhi thân phận. Trong thân thể cũng lưu. Chữ ra các ra huyết, vì cái gì buông tha mộ dung chỉ yên, ra các thanh lăng nhíu mày, bởi vì lúc ấy bọn họ đã biết mộ dung chỉ yên mẹ ruột là ai, lấy bọn họ đối ra các ra căm hận trình độ, liền thuận nước đẩy thuyền, dùng để cách ứng ra các ra người. Cựu cựu nói không thông nga, tư nguyệt cười nói, nếu là bọn họ biết mộ dung chỉ yên thân phận thật sự, vậy căn bản không có khả năng làm ta tồn tại, dừng ra thôn nơi đó, muốn giết ta tùy thời đều có thể, nhưng ta lại bình bình an an. Mà lớn lên, thậm chí còn xuất hiện ở kinh thành, ngươi cảm thấy bọn họ giết như vậy nhiều người, sẽ bởi vì trong lòng máy nấy mà buông tha ta sao? Sẽ không, ra các thanh lăng lắc đầu, nhưng này cũng không thể thuyết mình hứa thị chính là giết hại tứ tỷ hôn thủ. Hảo đi, tuy rằng tư nguyệt nhận định là hứa thị nhưng chứng cứ nặng sát thật là không có, nhưng vô luận như thế nào, cựu cựu ngươi không thể phủ nhận, ta cùng mỗi dung chỉ yên đổi chỗ là hứa thị mục tích đi. Và các thanh lăng... Gật đầu, kia nếu hứa thì không phải hung thủ, vô luận là những cái đó hung thủ lợi dụng hứa thì, vẫn là hứa thì lợi dụng những cái đó hung thủ, càng hoặc là bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị, lẫn nhau lợi dụng, những cái đó hung thủ cuối cùng xuất hiện địa phương chính là trường nhạc hầu phủ, lúc sau liền lại vô tin tức đúng không? Ra các thanh lăng gật đầu, mày nhăn đến càng khẩn, ở tư nguyệt không xuất hiện thời điểm, ở như vậy nhiều chứng nhân chứng cứ trước mặt, ở tứ tỉ lựa chọn như vậy. Phương thức chết đi thời điểm, hắn là thật sự cho rằng tứ tỷ là muốn đuổi theo tìm cha mẹ mà đi, rốt cuộc khi đó, hắn trong lòng cũng là có cùng tứ tỷ giống nhau ý tưởng, cho dù hiện tại hắn như cũ cho rằng hứa ra cùng những người đó không quan hệ, nhưng tư nguyệt cuối cùng một câu lại là không sai. Người đều 19 tuổi, ra các thanh lăng có chút đảm đạm mà nói, 19 năm, cho dù lúc trước để lại manh mối, hiện tại đã sớm đã không có, bóng đêm dần dần bị nắng sớm thay thế được, vô. Luận hôm qua như thế nào, tân một ngày đều đã tiến đến ra các phụ tỉnh trong viện, một nhà năm người ăn qua cơm sáng sau, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi tiểu thư phòng nội, dương thiên Hà phụ tử ba người thấy tư nguyệt trên mặt vẻ tươi cười đều không có, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, một bộ kế tiếp nặng muốn nói sự tình rất quan trọng bộ dáng, hơn nữa nặng bên cạnh so ngày xưa càng thêm âm lãnh ra các thanh lăng, một đám cũng không thể không dẫn theo tâm bày ra ngồi nghiêm. Chỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ Giáng đặc biệt là Dương Tây Tây, nghỉ tối hôm qua sự tình, trong lòng liền khó chịu vô cùng, hắn đối chính mình tình huống rõ ràng thật sự, cho dù biết làm như vậy có chút ích kỷ, nhưng hắn hiện giờ trong trí nhớ, cũng chỉ có bọn họ một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ hòa hợp, ấm áp hạnh phúc nhạc tử, muốn hắn liền như vậy vứt bỏ, vậy cùng làm hắn mổ tâm đạo gan không có gì khác nhau, nhưng nếu là cha mẹ nói ra nói, nghĩ đến đây, hai tay không khỏi chuyển. Tiếng lưng ghế, hắn nhất định sẽ không cửa tuyệt. Tình huống hiện tại thật nghiêm túc, tư nguyệt ho khan một tiếng, côn ra các thanh lăng cùng nhau ở phụ tử ba người trước mặt ngồi xuống, phía trước không có nói cho phần khối cùng tiểu bảo chính là, lúc ban đầu tới kinh thành mục đích trừ bỏ làm bạn tiểu bảo ngoại, còn có quan hệ với ta thân thí vấn đề. Ba người khẩn mân miệng, không nói một lời chờ tư nguyệt tiếp theo nói tiếp. Những việc này vốn dĩ liền không có tính toán gạt các ngươi Hiện giờ có bao nhiêu một việc phân khối thân phận, Tư Nguyệt nói tới đây, nhìn đối diện phân khối sắc mặt trắng nhợt, cười nói, tuy rằng phân khối thân phận tôn quý đến làm chúng ta đều khiếp sợ không thôi, nhưng chúng ta đều minh bạch, hắn này tôn quý thân phận sẽ chỉ làm chúng ta muốn đối mặt sự tình, càng thêm phức tạp. Mẫu thân, dưỡng tay tay kêu Tư Nguyệt, môi bị hàm răng cắn đến trắng bệnh, hắn là nên rời đi lúc sau. Nhưng hắn có thể đi nơi nào? Phân khối, trước hết nghe ta nói. Xong, Tư Nguyệt vẫn như cũ cười nói, là chuyện phức tạp chúng ta đều phải đối mặt, nguyên bản ta tính toán là, cho các ngươi phụ tử ba cái như cũ giống chúng ta ở dương ra thôn, khi như vậy sinh hoạt, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng, phân khối, bởi vì về ngươi nguyên bản thân phận, ngươi một chút ký ức ấn tượng đều không có, tựa như hoàng thượng, giống âm độc, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngươi mất đi ký ức, lùi lại tâm trí liền thật sự đem ngươi trở thành dương Tây Tây, ngày hôm. Quá ngươi cũng thấy rồi, ở bọn họ trong mắt, ngươi là hiên viên hi, là đại tệ mất Tết ba năm nhiều thái tử. Nhưng ta căn bản là không nghĩ đương thái tử. Dương Tây Tây có chút ị khuất mà nói. Phân khối, Tư Nguyệt Thanh âm hơi hơi có chút tăng thêm, Dương Tây Tây ngẩng đầu nhìn nàng, ta cũng không nghĩ ngươi là thái tử, nhưng này đã là chúng ta không thể trốn tránh sự thật, như vậy, cũng chỉ có thể đối mặt, ngươi minh bạch sao? Dương Tây Tây nhìn Tư Nguyệt đôi mắt, trước kia chỉ cảm. Thấy cặp kia tròn xoe mắt từ vô luận là khóc là cười, là bi là hỉ đều đẹp cực kỳ, mà hiện tại, hắn lại từ bên trong đã nhìn ra mặt khác đồ vật, mang theo lộng lẫy như đá quý quang mang, còn có một viên kiên cường tầm. Ân, cái loại này kiên định cùng tự tin sợ cảm nhiễm, làm dưỡng tây tây không khỏi dùng sức gật đầu, thậm chí còn hắn đều không có nghĩ tới hắn điểm này, đầu chân chính ý nghĩa là cái gì, hắn chỉ biết, mẫu thân không phải muốn vứt bỏ hắn, bọn họ vẫn là người một nhà, này liện đủ. rồi phân khối hiện tại có thể xác nhận chính là sư phó của người sẽ không hại người nếu không nói lại như thế nào sẽ cho hắn này chạy trốn ra người mặt nạ lại nói nàng cũng nguyện ý tin tưởng phân khối cảm giác hoàng thượng lập trường không rõ bất quá có một chút chúng ta đều phải minh bạch kia đó là cho dù hoàng thượng là yêu quý phân khối nhưng hắn trung quy là hoàng thượng suy xét sự tình quá nhiều chúng ta tuyệt không có thể đem hắn trở thành ân duẩn tay tay gật đầu Tư Nguyệt ánh mắt quét về phía Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo, hai người cũng đồng thời gật đầu. Ta tối hôm qua nghĩ rồi lại nghĩ, ở Kinh Thành, chúng ta hiện tại muốn đối mặt sự tình đại thể có tam kiện. Tư Nguyệt tiếp tục nói, địa nhất tự nhiên vẫn là phân khối cùng Tiểu Bảo đi học, Dương Thiên Hà loại thảo dược ta theo hoa kiếm tiền sự tình. Lời này vừa mới rơi xuống, phải tới rồi ra các thanh lăng mắt lạnh, Cựu cựu, tuy rằng là kiếm tiền, nhưng cũng là chúng ta lạc thú nơi. Vô luận phát sinh sự tình gì, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Đối với ngày này, Dương Thiên Hà Phụ Tử ba người đi theo gật đầu. Hừ, ra các thanh lăng hừ lạnh một tiếng, tính tán đồng hắn ý kiến, trong lòng lại có chút buồn bực, ra các ra đồ vật, người mẫu thân của hồi môn, tư nguyệt, chẳng lẽ người luyện nhẫn tâm giao cho ta này một cái tàn phế xử lý sao? Tư nguyệt nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn ra các thanh lăng, tối hôm qua bọn họ thương lượng trung nhưng không có một việc này. Người... Tính toán ngoài trường Nhạc hầu phủ, ra các thanh lăng lạnh lạnh hỏi: "Tư Nguyệt dám khẳng định, nếu là nàng có như vậy một ti tính toán, cho dù trước mặt vị này cựu cựu sẽ không đem nàng nhân đạo hủy diệt, cũng sẽ đánh gãy nàng hai chân." Kiên định mà lắc đầu, "Sao có thể?" Đối với Tư Nguyệt trả lời hắn thật vừa lòng, "Vậy là tốt rồi, một khi đã như vậy, đem ra các ra cùng ngươi mẫu thân đồ vật giao cho ngươi, lại có cái gì quan hệ? Nếu thật giống ngươi luôn mồm theo như lời là người một nhà, Nói, người liền không nên cử tuyệt, ách mồm miệng lanh lợi tư nguyệt hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Yêu cầu xử lý chỉ là chút thôn trang, cửa hàng, tại đây một phương diện ta cũng không am hiểu. Thấy tư nguyệt không có cử tuyệt, ra các thánh lăng nói tiếp, ta cả đời này là sẽ không lại cưới vợ sinh con, chờ ta đi lúc sau. Cựu cựu ta đồng ý còn không thành sao, đừng nói đến như vậy khủng bố, tư nguyệt vội vàng mở miệng nói, việc này trong lén lúc nói, chúng ta trước. Nói chính sự, đối với này không phải chính sự, gia các thanh lăng lãnh nhang không nói. Chuyện thứ hai tình chính là vì gia các phủ còn có ta mẫu thân báo thủ sự tình, này cùng các ngươi cũng không có bao lớn quan hệ, tư nguyệt cười nói, trọng điểm là cuối cùng một kiện, chính là phân khối thân phận vấn đề, thân là phía trước thái tử, nghĩ đến ở thân phận của ngươi bị biết được lúc sau, tuyệt đối không có khả năng tất cả đều là, giống ngày hôm qua âm độc cùng hoàng thượng như vậy, không có ác. ý cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là gia tăng hiểu biết triều đình sự tình dương thiên hà cùng tiểu bảo các ngươi đều phải cùng phân khối giống nhau Đêm này làm cho rõ ràng minh bạch phàm là có khả năng là phân khối địch nhân đều là chúng ta toàn gia địch nhân chờ đến phân khối thân phận bại lỗ lúc sau những người đó liền có khả năng từ các ngươi xuống tay các ngươi cần phải cảnh giác chút không cần bị bọn họ lợi dụng ngược lại hại phân khối dương tây tây sự tình Tư nguyệt cung ra các thanh lăng tối hôm qua suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy làm cho bọn họ trong lòng có chuẩn bị hảo, vốn dĩ tình thế đối bọn họ liền bất lợi, nếu là lại một buồn cung đánh hạ tới, bọn họ liền khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Ân, ba người đồng thời gật đầu, tuy rằng việc này là dường Tây Tây thân phận đưa tới, nhưng thực tế thượng đâu, không có nửa điểm hiên viên Hy hi ký ức dường Tây Tây cùng dương thiền hà, Dương hương bảo không có gì khác biệt. Kế tiếp chính là gia các thanh. Lăng lạnh lẻo thanh âm, từng câu từng chữ mà đập vào bọn họ trong lòng, chờ đến đem hắn biết nói sự tình đều nói xong lúc sau, ba người sắc mặt đều ngưng trọng lên, khó trách mẫu thân sẽ như vậy trình trọng chuyện lạ, tình huống đối bọn họ tới nói là thật sự thật không ổn à. Bất quá, các ngươi cũng đừng lo lắng, nơi này là kinh thành, giống phía trước ám sát phân khối như vậy sự tình xuất hiện khả năng tính rất nhỏ, nhưng âm mưu tính kế nhất định không phải ít ra các thanh lăng nhìn ba. Người bộ dáng nghiêm túc mà tiếp tục nhắc nhở, nếu thật đi đến kia một bước, các ngươi nhất định phải tiểu tâm ứng đối Đầu, ba người lại lần nữa gật đầu. Ở phân khối không có khôi phục ký ức phía trước, đối với chuyện này, chúng ta mục tiêu chỉ có một, chính là hảo hảo mà tồn tại, nỗ lực làm được không bị hãm hại, không bị thương tổn mà tồn tại. Tư Nguyệt nhìn ba người sắc mặt tuy rằng trầm trọng, lại không có sợ hãi chi sắc, nhiều ít có chút yên tâm xuống dưới, chờ đến nên nói đều nói. Toàn ra người liền các làm các sự tình đi, dương tây tây cùng dương hưng bảo, huynh đệ hai cái ở thư phòng lẩm nhẩm lẩm nhầm một hồi lâu, mới vẻ mặt cười tủm tiệm đi ra, tiếp theo đấu cẩu đấu lừa, kia nhẹ nhàng vui sướng biểu tình như là hoàn toàn bị có đa chịu vừa rồi đã kích, cái này làm cho nguyên bản trong lòng nặng chịu tươi cười đều cứng đờ dương thiên hạ nhìn, cũng đi theo nhẹ nhàng lên, ruộng ràng, âm độc dựa vào tỉnh viện môn khẩu, nhìn thoáng qua đang ở giặt quần áo dương thiên hạ lại. Nghĩ này toàn ra người ở thư phòng theo như lời nói, cho Dương Tây Tây một cái tự nhận là thập phần ôn nhu tươi cười, trên thực tế lại là vô cùng hung tạng. Sư phó, Dương Tây Tây ngẩng đầu, thấy âm độc, cười đứng dậy, chạy chậm đến trước mặt hắn, cười hì hì kêu lên, ngươi đi đâu? Buổi sáng lên đều không có nhìn đến ngươi. Hảo đi, phân khối trên thực tế là có như vậy một đến điểm ấy náy, vì đêm qua còn có buổi sáng đều không có nhớ tới sư phó. Ta đi ra ngoài làm điểm sự tình, âm độc cười. Nhìn Dương Tây Tây, cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Nga, Dương Tây Tây cũng không có trần trở, cười tủm tỉm mà đổi kịp âm độc bước chân. Sư phó hai cái đi rồi một hồi lâu, âm độc đập vào mắt tất cả đều là thê lãnh quỷ dị giống nghĩa trang địa phương, ngừng lại, hắn xem như minh bạch, ở cái này ra các phủ, trừ bỏ hiện tại có người trụ hai cái sân. Liền rốt cuộc tìm không thấy một cây có thể hảo hảo nói chuyện hoàn cảnh, ở nơi này còn thói quen sao? Thực hảo à, đối với hoàn cảnh, như vậy, phân khối thực mau thành thói quen, chỉ cần cửu công thích liền hảo, hắn cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không thích hợp. Âm độc thấy phân khối nói chính là nói thật, do dự một chút, mở miệng nói, người đối với người hiện tại cha mẹ thấy thế nào? Thực hảo à, tuy rằng là đồng dạng trả lời, nhưng lúc này dưỡng tay tay trên mặt tươi cười sáng lạng rất nhiều. Âm độc ở treo lộ trắng trong đình ngồi xuống, Dương Tây Tây ở hắn đối diện ngồi, cực lực bỏ qua trước mắt hiêu quảnh, nhiều Mày, ngươi không cảm thấy cha ngươi cùng ngươi đừng có vấn đề sao? Dương Tây Tây lắc đầu, trên mặt tươi cười cũng thu liễm lên, nghi hoặc hỏi, cái gì vấn đề? Một cái là trường nhạc hầu phủ đại tiểu thư, ra các phủ biểu tiểu thư, một cái khác là dương ra thôn yên lặng vô danh, toàn bộ đại tìm một trảo một đống nông phu, phân khối, ngươi cảm thấy bọn họ hai xứng sao? Tuy rằng ghen ghét phân khối cùng bọn họ một nhà ba người quan hệ, nhưng này cũng không phải âm độc hỏi ra lời này nguyên. nhân như vậy vấn đề sớm hay muộn là sẽ bại lộ ra tới, nếu là bị người có tâm lợi dụng, chỉ sợ sẽ ở toàn bộ kinh thành đều chuyện đến ôn ào huyên não. Dương Tây Tây nhíu mày, hắn là một chút cũng không cảm thấy hắn cha không xứng với hắn mẫu thân, sư phó, người muốn nói cái gì? Ta nói chính là sự thật, âm độc thấy Dương Tây Tây thần xác không vui Cười nói, người liền tính trong lòng bất mãn nữa, cũng không thể bỏ qua, liền tính không nói thân phận, nhưng hai người năng lực tự hồ cũng thực không xứng đi, nhưng ta cảm thấy ta cha mẹ thực hảo. Dương Tây Tây ngồi thẳng thân thể, chính xác mà nhìn âm độc, sư phó, người có phải hay không cảm thấy cha ta thực vô dụng, âm độc gật đầu. Dương Tây Tây lại cười, ta không biết kinh thành là bộ dáng gì, bất quá. Ở An huyện, Phạm là có điểm ra sự hoặc là có điểm bản lĩnh nam nhân, đều không ngừng hắn thê tử một nữ nhân, nghĩ hôm nay cử thông cáo tố chuyện của hắn, sư phó, người sẽ không cho rằng chỉ có hậu cung nữ nhân mới có. Thể tranh đấu, vẫn là ngươi cho rằng người bình thường ra hại tử cùng hoàng gia không giống nhau, con vợ cả cùng con vợ lẽ có thể giống thân huynh để giống nhau tương thân tương ái. Âm độc không biết nên nói như thế nào, người lòng có nhiều tham lam nhiều phức tạp hắn tại minh bạch bất quá được. cha ta có lẽ không có những cái đó nam nhân bản lĩnh, nhưng ta cùng tiểu bảo về sao có bản lĩnh là được, hắn có thể cho chúng ta không phải hoàn thượng có thể cho. Bởi vì đem âm đọc xem thành người một nhà, cho nên Dương Tây Tây trực tiếp đem trong lòng nói nói ra, ngươi không cảm thấy chúng ta như bây giờ thực hạo sao. Nghe được Dương Tây Tây nói, âm độc không biết nên nói như thế nào, bọn họ như bây giờ không hảo sao. Dương Tây Tây tuy rằng ở trả lời âm độc lời này khi rất có tự tin. Bất quá, buổi chiều thời điểm, mộ thân, ngươi cảm thấy cha thế nào? Tư nguyệt sửng suốt, có chút không thể hiểu được mà nhìn Dương Tây Tây, thực hảo a như thế nào? Hắn làm cái gì làm ngươi không cao? Hứng sự tình sao? Lấy Dương Thiên Hà tính tình, hẳn là sẽ không à? Dương Tây Tây lắc đầu, ở trong lòng rối giấm một chút, vẫn là quyết định trực tiếp hỏi, ngươi có thể hay không ghét bỏ cha không có gì bản lĩnh? Tư Nguyệt ngừng tay trung theo sóng, may một trọn, nghiêm túc mà nhìn phân khối, nghĩ nghĩ, người sẽ sao? Ta sẽ không. Lời này dưỡng tay tây nhưng thật ra không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Sao lại không được? Tư Nguyệt cười nói, ngươi đều không chê, ta vì cái gì muốn ghét? Bỏ, liền bởi vì ta hiện tại là trường nhạc hầu phủ đại tiểu thư, là ra các phủ biểu tiểu thư. Ta thân phận tuy rằng trở nên tôn quý, nhưng so với ngươi cái này tôn quý thái tử gia. kia quả thực liền không đáng nhắc tới mẫu thân dương tay tay nghe được tơ nguyệt nói ở trong lòng cười bất quá trên mặt vẫn là biểu môi kêu lên này như thế nào có thể giống nhau đâu ta không cảm thấy có cái gì không giống nhau nói tới đây tơ nguyệt tạm dừng một chút tiếp theo mở miệng ta đã gả cho cha ngươi chính là hắn thê tử như bây giờ thực hảo là âm độc theo như ngươi nói chút cái gì đi ta và ngươi cha ở bên nhau người ngoài có lẽ sẽ nói hắn không xứng với ta Ta gã cho một cái nông phu ủy khuất thật sự, trên thực tế, ta nếu là bởi vì này mà cùng cha ngươi hòa ly nói, những người đó khẳng định có sẽ nói, ta là bỏ chồng bỏ con, tâm địa đại phu lời thế tiểu nhân. Thích không thích, ái cùng không yêu ngày này tơ nguyệt chưa bao giờ suy xét quá, Dương Thiên Hà đối nặng tới nói, đã là thân nhân giống nhau tồn tại, cho nên, phân khối, ta như vậy thông minh, như vậy sẽ làm như vậy chuyện ngô xuẩn, lại nói, xứng cùng không xứng. Cũng không phải người ngoài định đoạt, chính chúng ta trong lòng rõ ràng là được, chúng ta như bây giờ thực hảo. Trên thực tế đối với Tư Nguyệt tới nói, Dương Thiên Hà cái này trượng phu là ở thích hợp bất quá. ân ta cũng là như vậy tưởng. Nghe được Tư Nguyệt nói như vậy, Dương Tây Tây cười đến càng thêm vui vẻ, từ ba năm nhiều trước kia, mở to. Mắt gặp gỡ cha, mẫu thân còn có tiểu bảo về sau, bọn họ liền chưa từng có làm hắn thất vọng quá. Cho nên, phần khối... Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận người ngoài nghĩ như thế nào, nói như thế nào, ngươi tâm đều không cần loạn, quan trọng nhất chính là chính ngươi nghĩ như thế nào, như thế nào làm mới là quan trọng nhất. Tư Nguyệt cười ha hả mà nói. Ngày hôm sau, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo tiếp theo địa vương phụ đi học, trở về lúc sau, Dương Thiên Hà tiếp tục làm chính mình sự tình, mà Tư Nguyệt nhìn quản gia đem một chồng thật dạy sổ sách đạt ở trước mặt hắn, lại nhìn ngồi ở trên sẽ lăn cách nàng không muốn ra các thanh lăng. Đại tiểu thư, lão quản gia đứng ở một bên, một mặt mở miệng nói, nô tài vô năng, không có thể giữ được ra các ra ở kinh thành ở ngoại sản nghiệp, hiện giờ ra các ra chỉ có ba tòa tửu lầu, hai gian tơ lụa phô, một cái châu báu các cùng với tay dao hai cái thôn trang. Cựu cựu người tới thật sự, quản gia kia một tiếng thật trọng tráng nghiêm đại, tiểu thư làm nàng cảm thấy trên người lá gan hảo trọng, ra các thanh lăng không nói chuyện. Lão quản ra như là không nghe được hắn nói giống nhau, nói tiếp, hiện giờ ra các phủ sản nghiệp còn hảo không có tới tiểu thư của hồi môn nhiều, châu báo trang sức, lăng la tờ lụa vàng bạc đồ xứ này đó nô tài đều đã nhập kho, đây là chìa khóa. Nói tới đây, lão quản ra một mặt hai tay đem một phen chìa khóa cung kính, mà đưa tới tư nguyệt trước mặt, bị hai người ảnh hưởng, Tư nguyệt cũng một mặt nhìn, quản ra hai tay phủng chìa khóa, chúng ta là người một nhà. Ra các thanh lang lạnh như băng thanh âm ở tư nguyệt bên tai vang lên, đến tháng này cựu cựu quả nhiên lợi hại, một câu là có thể đem nàng thu phục. Lấy quá chìa khóa, nàng cảm thấy trên vai lá gan càng trọng. Lão quản gia đứng thẳng thân thể, nói tiếp, tứ tiểu thưa còn có hai tòa tửu lầu, hai kiện tờ luộc phô, hai cái châu báo cát, hai nơi cửa hàng son phấn, tiệm tạp hóa hai kiện, tây giao thôn trang hai cái. Quả nhiên là chuyện. Tốt thành đôi. Này đó là ra các ra sổ sách đến nổi tứ tiểu thư những cái đó sản nghiệp, trường nhạc hầu phủ người chỉ là đem khế nhà khế đất đưa tới. quản gia cũng mặc kệ tư nguyệt như thế nào biểu tình, một cổ não mà đem nên nói nói đều nói xong, không ngừng có phải hay không ảo rác, tư nguyệt tổng cảm giác này một mặt lão quản gia dường như cả người đều nhẹ nhàng không ít. Cựu cựu người liền không lo lắng ta đem này đó sản nghiệp đều tai họa hết. Tư nguyệt lôi kéo có chút cứng đờ mà. Nói, này trong chất mắt liền biến thành thổ hào, nhìn trước mặt này hai người, nàng vì cái gì một chút cũng không cảm thấy vui vẻ đâu. Hiện giờ ngươi là gia các ra đại tiểu thư, là gia các phụ chủ nhân, nếu đem này đó giao cho ngươi, ta liền không tính toán lại quản Mà trên thực tế mấy năm nay, gia các thanh lăng trước nay đều không có hỏi qua, tất cả đều là quản ra ở xử lý. Nói tới đây, gia các thanh lăng tạm dừng một chút, bại hết càng tốt đến lúc đó ta cùng quản ra đi theo các ngươi. sẽ dương ra thôn, ngươi cùng dương thiên hà dưỡng chúng ta. Tư Nguyệt tự nhiên biết ra các thanh lăng lời này chỉ là vôi đùa, bất quá, nàng cửu cửu hiện tại có thể nói rỡn, đã xó lúc ban đầu thấy thời điểm muốn hào quá nhiều. Bất quá, hắc y vệ là gia các ra ám vệ, mỗi một cái trung tâm đều không cần hoài nghi, nhưng số lượng nhiều ít vẫn là muốn xem ra các ra tài lực, tổng không thể ở bọn họ liều mạng bảo hộ chúng ta thời điểm, còn muốn bọn họ đói bụng. ra các thanh lăng nhắc nhở nói. Tư Nguyệt gật đầu, và các phủ chủ nhân sao? Nheo lại đôi mắt, ta như thế nào lặng đều được? Ân, ra các thanh lăng gật đầu, kỳ thật, ở kinh thành, trừ bỏ hoàng thượng, những người khác ngươi đều không cần sợ, chỉ cần ra các phủ một ngày không ngã, hát y vệ một ngày khó hiểu tán, chính là trường nhạc hầu phủ công chúa, còn có đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi hoàng tử, ngươi đều không cần lo lắng. Thật sự, lời này nói được có chút cuồng vọng, nhưng Tư Nguyệt nghĩ thường một lần ở. Trường nhạc hầu phụ sự tình, cửu cửu hư lạnh một tiếng, kia công chúa hạ lệnh đối dương thiên hà bọn họ xuống tay thì vệ đã bị giết chết, bọn họ ở đại hoàng tử hôn sự ngày ấy, nháo đến như vậy đại, đến bây giờ đều còn như vậy bình tĩnh, chỉ sợ cũng là bởi vì ra các phụ nguyên nhân. Đương nhiên, ra các thanh lăng trả lời. Tư Nguyệt nghiêm túc mà nhìn ra các thanh lăng, hỏi nếu là phân khối khôi phục ký ức, muốn cái kia vị trí đâu? Và các thanh lăng sửng sốt, ra các phụ chính là ngươi. Chỗ dựa, ngươi nếu là duy trì phần khối, cho dù là kết quả có thể là cuối cùng thất bại, ra các phủ không còn nửa tồn tại, cũng vẫn là sẽ đứng ở ngươi bên này. Tư Nguyệt sáng lạng cười, cựu cựu, ngươi yên tâm đi, ta cũng không tin, chờ đến ra các phủ lại lần nữa quật khởi là lúc, những người đó còn có thể đủ làm được trụ. Ta chờ kia một ngày, ra các thanh lăng nhìn tư cười tự tin tư Nguyệt. Bừng tỉnh thấy được cuối cùng một lần thấy phụ thân cùng ba vị ca cà khi, là đồng dạng khí phách Hăng hai, đúng rồi, cựu cựu cái này là cho người Tư Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra đã sớm chuẩn bị tốt dùng tơ hồng xuyến Phật Châu, tiến lên, ngồi xổm xuống, đưa tới ra các thanh lăng trước mặt. Đây là, và các thanh lăng, nhìn tư Nguyệt trong tay kia một cây bình thường tư hồng thượng một viên Phật Châu, nghi hoặc hỏi, có cái gì cách nói sao? Tư Nguyệt lắc đầu. Một cái chùa miếu hòa thượng cho ta, chúng ta người một nhà đều có, chính là ta thu dưỡng ba cái hài tử cũng cho bọn họ. Cựu cựu sẽ không ghét bỏ đi. Ra các thanh lang trầm mặt mà tiếp nhận, nắm ở trong tay, sẽ không? Lão ra, có thể hay không làm nô tài nhìn xem, luôn luôn ổn trọng quản ra đột nhiên thoáng lại đây, nói chuyện thanh âm đều có chút kích động, tuy rằng như cũ một mặt, nhưng cặp mắt kia lại đảo qua trước kia tử khí trầm trầm, nói là người giật mình quang mang. Ra các thanh lăng mở ra tay, quảng gia khom lên thấu đi lên, nhìn chầm chầm nhìn hồi lâu lúc sau, mới chầm mặt mà đứng ở một bên. Khôi phục phía trước bộ dáng quản gia, người không sao chứ? Tư Nguyệt có chút không thể hiểu được hỏi. đa tạ đại tiểu thư quan tâm, nô tài không có việc gì. quản gia nghiêm trang mà trả lời. Một canh giờ lúc sau, trở lại chính mình sân ra các thanh lăng hỏi, nay Phật châu có cái gì vấn đề? Lão ra, nếu nô tài nhớ không lầm nói. Này chủ tử chính là thiên mệnh châu, năm đó nô tài đi theo đại tướng quân, may mắn ở thiên tề chủ gặp qua một lần. Này hạt châu chân quý cũng không ở chỗ nó, bản thân mà là sao lưng tượng chinh cho ý nghĩa. Ra các thanh lăng ngơ ngác mà nhìn trong lòng bàn tay nằm hạt châu, trong mắt cũng mang theo kinh ngạc thiên mệnh châu sao. Lão gia đại tiểu thừa tự hồ cũng không biết này hạt châu lai lịch. quản ra mở miệng nói, muốn hay không? Không cần, ra các thanh lăng lắc đầu, đem lòng bàn tay hạt châu siết chặt, cách xa nhau ngàn dặm thân nhân đều có thể lại lần nữa gặp nhau, kia chuyện bên trong, ra các ra duy nhất một cái hạnh phúc sinh, hoặc hài tử, thì ra là thế. 20 năm trước biến mất không thấy không đại sư, bổn hẳn là ở vào đông núi sâu đông chết hoặc là, vì động vật cắn chết hài tử sẽ xuất hiện ở họp chợ trở, trở về trên đường, chỉ vì nàng là thiên mệnh trù sợ tuyển người. Ra cắt thanh lăng trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng nói, đẩy ta đi từ đường. Bên kia, tư nguyệt hướng quản ra hỏi thăm rõ ràng cửa hàng địa phương, khiến cho Dương Thiên hà lái xe từng nhà mà đi xem, Dương Thiên hà biết lúc sau, cũng chỉ là ở trong. Lòng chấn kinh rội một chút, liền không bỏ trong lòng, ở trong mắt hắn, lại nhiều, lại hảo đều là ra cách ra. Gia các ra cửa hàng vị trí đều thật hảo, bất quá, thật rõ ràng, quản ra nói chính là lời nói thật. Bọn họ cũng không giỏi về kinh doanh, sinh ý cũng không tốt, nhưng muốn cải thiện nói, đối với thư nguyệt tới nói cũng không phải việc khó, nguyên bản đối với bạc cũng không như thế nào để ý nàng, nghĩ phân khối thân phận, cấp chính mình của vũ, nỗ lực lên, nhiều làm chút chuẩn bị luôn là không sai, mau đến buổi trưa thời điểm, xe ngựa ở một nhà sinh ý không tồi tử lầu ngừng lại. Dương thiên hạ nhảy xuống xe ngựa, nhìn so với trước trụ, quá tốt nhất khách điếm cẩm giật khách điếm đều tư không chút nào kém gọi tựu lầu, tư nguyệt, này thật là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi của hồi môn, đúng không? Ngửa đầu nhìn hạo nhân lâu ba chữ, còn có bên cạnh trường nhạc hầu phủ tiêu chí, tư nguyệt nghĩ chính mình sinh ra một tháng liền đã chết ra các tỉnh vân, cả người giống như là sống sờ sờ nuốt vẫn luôn rồi bỏ giống nhau, ghê tởm đến muốn mệnh. nếu là hắn có phân khối công phu nhất định đem kia cạnh cửa chụp vái chúng ta đi vào sao hai người đứng ở hạo nhiên lâu trước đại môn không biết vì sao lúc này hắn hoàn toàn không có ở ra các phụ tự tại nghiêng đầu hỏi tơ nguyệt trên mặt muốn biểu đạt ý tứ thật rõ ràng nay thật là người sao ta cũng thật hoài nghi tơ nguyệt mở miệng nói vào xem rồi nói sau ân dương thiên hà gật đầu đang chuẩn bị đem xe ngựa rắc đến một bên chuyên môn ngừng xe ngựa mà phản Người, người làm gì đâu? Một cái bức mãn thanh âm ở hắn phía sau vang lên, Dương Thiên Hà quay đầu lại, là vừa rồi đứng ở cửa tiểu nhị, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, dừng ngựa xe. Trả lời nói, lăng xa một chút, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, là các ngươi người như vậy có thể tới sao? Nói, thoạt nhìn thực cơ linh tiểu nhị mắt lé nhìn tư nguyệt, cho dù là đi tới kinh thành, hai người ăn mặc cũng không có rất lớn biến. Hóa, tế vải bông tư nguyệt thân thủ làm quần áo. Ở bọn họ trong mắt thoải mái là được, chỉ là ở tiểu nhị trong mắt, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Ngươi lợi này là có ý tứ gì? Dương Thiên Hà Trừng mắt tiểu nhị, nếu là người khác khinh thường hắn, hắn còn có thể nhẫn, nhưng khi tiểu nhị xem tư nguyệt ánh mắt, khiến cho hắn cảm thấy sinh khí. Có ý tứ gì? Ta nói, tiểu nhị chỉ vào trên đầu biển hiệu, ngươi mở to hai mắt nhìn, nơi này là hạo nhân lâu, tới nơi này đều là hoặc là là đại quan quý nhân. Hoặc là là cửa thương phú giáp, các người phải không? Bọn họ đương nhiên không phải, điểm này Dương Thiên Hà trong lòng minh bạch. Nghe xong tiểu nhị nói, từ nguyệt mày nhăn đến càng khẩn, Dương Thiên Hà là nàng nam nhân, như thế nào có thể bị một cái trong cửa cổ khi dễ xem thường, cười tủm tỉm mà nhìn cạnh cửa, phun ra hai chữ, tặc. Lời này vừa mới rơi xuống, nguyên bản chặt chẽ treo ở tiểu lầu cạnh cửa âm âm ngã xuống đất, phát ra thật lớn thanh âm, lại vừa thấy đi, biển. Hiệu đã chia năm sẽ bảy, đối với hiệu quả như vậy, Tư Nguyệt cảm thấy rất là vừa lòng, cửu cửu phái người bảo hộ bọn họ hắc y vệ quả nhiên không tồi, phong cách thật sự. Này một biến đổi lớn, làm tửu lầu trưởng quầy mà chạy ra tới, vô luận là đại đường vẫn là lầu hai phòng, ăn cơm khách nhân sôi nổi vương đầu, muốn nhìn xem sẽ tại đây hạo nhiên lâu nháo sự người đến tục cùng là, thần thánh phương nào. Tư Nguyệt nhìn trên mặt đất hạo nhân hai cái mạ vàng chữ to, đi qua đi, hai chân trực tiếp đạp. Lên mặt trên, bên trong đều là đại quan quý nhân sao? Nạn nhân thật ra muốn thử xem, ra các phủ đến tục cùng có hay không cựu cựu nói được như vậy ngô Dương Thiên Hà, đem xe ngựa rắt đến nơi đây tới. Nga, Dương Thiên Hà có chút nháo không rõ, vì cái gì kia tiểu nhị một lóng tay, nhìn nghe cũng cố biển hiệu liền tạp xuống dưới, chẳng lẽ này tiểu nhị ca là trong truyền thuyết tai tinh? Bất quá này đó hắn đều không quan tâm, ở trong lòng may mắn, may mắn bọn họ cũng không có đi vào, nếu... như bị trực tiếp tạp chúng bất tử cũng tàn trưởng quay chừng lớn đôi mắt nhìn mới ơi nhà bọn họ tửu lầu trên biển hiệu phụ nhân thần sắc có chút không vui tiếng lên kết quả vừa lúc nghe được tơ nguyệt làm dương thiên hà đem xe ngựa rắc lại đây nói mặt càng là đen một tầng vị này phu nhân là tới nháo rằng sao hừ tơ nguyệt hư lạnh một tiếng đi đến xe ngựa trước chừng lớn các ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng nếu là không quen biết cái này nói có thể hỏi hỏi người khác, khác ra khát ra Tiêu chí là đời thứ nhất đại tướng quân binh khí, một phen ra khỏi võ kiếm, cho dù là khắc vào trên xe ngựa, đều có thể làm người cảm giác được sát bén sát khí. Lời này rơi xuống, đã có người đảo hút một hơi, ra các phủ, hảo những người này biểu tình đều mang theo tôn kinh, thậm chí có người nghe được tơ nguyệt nói, đoán ra sự tình trải qua, ta nhưng thật ra không biết này Hạo nhân lâu đã tôn quý đến như thế nông nổi, nếu như ra các phủ người đều không thể tiến vào, chúng ta những người. Này còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Lên án công khai thanh âm không ngừng mà vang lên, trưởng quầy trừng mắt nhìn lít mắt một cái kia gặp rắc rối tiểu nhị, cười làm lành tiếng lên, đang muốn nói chuyện. Này tửu lậu là da khác ra tới tiểu thư của hồi môn, ngân ấy năm cũng thay trường nhạc hầu phụ kiếm lời không ít bạc, hôm nay ta bản lĩnh tới thu hồi, bất quá, xem ở trường nhạc hầu mặt mũi thượng, cho các ngươi một ngày thu thập thời gian. Tư Nguyệt cười nói xong, xoay người liền đi. người là... Thứ gì, này tử lộ là trường nhạc hầu, là người muốn thu hồi luyện thu hồi sao? Sơ so Tư Nguyệt còn kêu ngạo thanh âm vang lên, theo tiếng nhìn lại, liền thấy lấy ăn mặc lăng la tơ lụa phì heo mang, theo một đám người ngăn cản bọn họ đường đi. Người là ai? Tư Nguyệt nhìn kia phì heo phía sau bị hai cái chân chó kéo nữ tử, tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh. Lộ ra một tảng lớn cạnh xuân, tuyệt vọng nước mắt ao ào mà đi xuống lưu, nhìn thật là đáng thương thật sự, đạm nhiên mà thu hồi ánh mắt, hỏi. Càng ngày càng gần phi heo, ha ha, ấn phi heo mập mặt heo trảo cầm một phen cây quạt, cười đến rất là càng dở, nha, tiểu nương tử, tuy rằng lớn lên sáu điểm, bất quá, nhìn này làn da cũng thật nộn, muốn biết rã là ai, côn ra đi thôi. Tam thiếu ra, trưởng quậy mà dùng sức tấp kia tuổi trẻ phi heo đưa mặt ra hiệu. Chỉ tiếc kia phì heo đôi mắt quá tiểu, không chú ý tới. Nguyên lai là trường nhạc hầu phổ tam thiếu ra ăn chơi trác tán sao? Nghĩ cửu cửa phía trước theo như lời nói. Giống như trừ bỏ hoàng tử ở ngoài, nàng cũng coi như được với là đỉnh cấp quan nhị đại, nàng có lẽ có thể lại kiêu ngạo một chút, sống được càng tự tại một ít. Nghĩ đến đây, nhìn kia phì nị nị tay đều sắp rủi đến trên mặt nàng, như thế nào cũng áp chế không được trong lòng ghe tởm. Còn có kiếp trước trong trí nhớ kia xuất sinh đối chính mình làm những chuyện như vậy, lại một lần quanh quẩn ở trong đầu. Tìm chết, trong mắt hung quang chợt lóe thân thể so ý thức càng mau một bước di chuyển lên. Ngao, cùng với ca ca xương cốt đứt gãy thanh âm là dung trệ heo gào ở đây mọi người bao gồm các dấu hắc y về một đám đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngừng thở mà nhìn trước mắt một màn này. Ở đây đại tề nhân cái nào không phải có thân phận người. Bọn họ chứng kiến nữ nhân, hoặc là đoan trang điển nhã, hoặc là ôn nhu như nước, cho dù là không cẩn thận đụng tới quá một hai cái đành đá, nhưng tuyệt đối không có trước mắt vị này như vậy hung tàn, bọn họ là nên nói không hổ là cùng ra. Các ra có quan hệ người sao? Tư nguyệt cuộc đời hận nhất hai loại người, một loại là lấy oán trả ơn nguyệt quân tử, một loại khác chính là lưu manh, phạm, tuy rằng nàng chưa từng có làm kia sốt sinh thực hiện được quá. Nhưng lúc ban đầu kia vài lần quốc nhục cùng sợ hãi là, nàng hai đời đều quên không được. Cho nên, ở kia chỉ phì heo nhanh tay muốn đụng tới nàng thời điểm, ra tay là không lưu tình chút nào, đương nhiên, này cũng có hắc y vệ chỗ tối hỗ trợ công lao ở bên trong. Đông một tiếng, phì heo trầm trọng thân thể rốt cuộc, tứ chi đã thành vặn vẹo trạng, mồ hôi lạnh đại viên đại viên đi xuống lăng, tư nguyệt, người không sao chứ. dương thiên hà trước tiên tiến lên, hỏi. Tư Nguyệt như cũ là mắt lộ ra hung quan, nhìn chằm chằm trên mặt đất phì heo, người đừng nhúc nhích, ta tới, Dương Thiên Hà là người thành thật, nhưng hắn lại thành thật, cũng sẽ không nhìn chính mình thê tử bị đùa rưỡng còn có thể bất động khí, ngăn lại Tư Nguyệt tiến lên lộ, nói xong lời này, trong tay doi ngựa không hề kết cấu mà hướng tới trên mặt đất phì heo rút đi. Thẳng đến trên mặt đất người hơi thở thoi thóp khi mới ngừng lại được, Tư Nguyệt, chúng ta trở về đi. dương thiên hà cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất người đối với tư nguyệt nói ân tư nguyệt gật đầu đi qua kia mập mặt bên người thời điểm hung hăng mà đá một chân xuất sinh đùa rỡ người thời điểm thấy rõ ràng một chút lần sau nhưng không như vậy tiện nghi ra các phụ sẽ ngựa thực mau mà rời đi mọi người tầm mắt rất nhiều người lúc này mới thô hồi hạ đi nhìn trên mặt đất lợn chết nghĩ tư nguyệt vừa rồi dứt khoát lưu loát tàn nhẫn động tác còn có nặng xuống tay địa phương Tức khắc cảm thấy sở hữu khớp xương cùng hai chân chi gian đau đầu đến lợi hại, mà ở này trong nháy mắt cảm thấy các nạn hậu viện những cái đó, cả ngày tranh khắc khẩu xảo, tính kế tính tới tính lui nữ nhân thật sự là quá mỹ lệ, bị đùa rỡn. Ra các thanh lang cùng quản gia đều có chút kinh ngạc mà nhìn hát mặt tư nguyệt, cùng dương thiên hà, các ngươi không báo thủ, đem hắn đánh cái chết khiếp. Dương Thiên Hà nghĩ trong lòng còn có một đoàn hỏa, uống lên một chén nước lúc sau, mới mở miệng nói, may mắn kia mập mặt tay không có đụng tới tư nguyệt, nếu không, hẳn khẳng định sẽ giết hắn, chính là phạm pháp hắn cũng không giảnh lo. Cứ như vậy, ra các thanh lang thanh âm rõ ràng mang theo thất vọng, hai song chết nặng nề đôi mắt nhìn tư nguyệt, lấy bọn họ hiểu biết, không nên như vậy tiện nghi liền xong việc. Hừ, tư nguyệt ấm ngoan mà cười, biến thành thiến heo một cái còn chưa đủ sao. Nặng nhưng không tin, như vậy loại một chân, còn phế không được hắn. Ra các thanh lăng cùng quản gia đồng thời mà nhìn về phía dương thiền hà, thấy hắn hơi hơi có chút không được tự nhiên gật đầu, hai người trong lòng đều sản. Đối với nam nhân, không còn có so này càng trọng trừng phạt, lão gia, quản ra đột nhiên nghĩ đến một việc, trường nhạc hầu phủ tam thiếu ra là nhị lão ra sợ sinh, nghe nói vẫn là nhị. Phòng độc đinh, việc này, bọn họ chỉ sợ sẽ không liền như vậy tính. Thì tính sao? Ra các thanh lang cùng Tư Nguyệt đồng thời nói, bọn họ đang ở chờ cơ hội đâu, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa tới.